Ta tưởng là ai? Nguyên lai là tề dự quốc thái tử. Nam cung mặc mắt lạnh nhìn về phía lánh mộ hàn, đáy mắt dấu giếm mãnh liệt. Chỉ là không biết tề dự quốc thái tử như thế nào có rảnh chạy tới chúng ta dập nam quốc tới làm khách, còn ban đêm xông vào ta nam cung phủ. Linh nhi ở nơi nào? Nói cho ta nàng ở đâu? lãnh mộ hàn đã mất thường lui tơi kiên nhẫn, kia trương đau tước tinh xảo gương mặt, sớm bị đau lòng, hối hận, sợ hãi các loại phức tạp cảm xúc sở che giấu. Mà lãnh mộ hàn chất vẫn chỉ là làm nam cung mặc càng thêm bực bội, hiện tại nóng nảy, kia lúc trước hắn đi làm cái gì, làm linh thứ hoài hài tử một mình thừa nhận sở hữu, hiện tại linh thứ sinh tử chưa biết hắn mới bắt đầu sốt ruột có phải hay không quá muột, hắn còn không biết xấu hổ hỏi hắn, hắn cũng muốn biết nàng hiện tại rốt cuộc ở nơi nào, rốt cuộc là sinh là... Lý trí làm nam cung mặc cô nén lửa giận, mà càng áp chế trong lòng hòa khí cùng không cam lòng liền càng lớn, hắn coi trọng nữ nhân vì che chở nam nhân khác đem hắn kéo xuống nước, mà hắn chẳng những muốn phối hợp nàng diễn kịch, màu chốt nàng còn sinh tử chưa biết, hắn một năm chi ước còn không biết có thể hay không thực hiện, ngấm lại đều thật con mẹ nó ớt ức. Có lẽ là giận cực phản cười, nam cung mặc lạnh lùng mà cong cong môi, Linh Nhi, a Linh Thứ đã là nữ nhân của ta. Tể dự thái tử ngươi ban đêm xông vào Nam cung phủ, còn la hét ta phu nhân khuê danh, với lý không hợp đi. Ngươi nữ nhân, Nam cung mặc nói thành công làm lánh mộ hàn dừng lại, sắc bén hai tròng mắt nhìn trầm chầm, chầm Nam cung mặc, cả người lộ ra lạnh căm căm hàn khí. Tự nhiên, mặc kệ nàng có hay không chết, hắn đều sẽ không lại buông tay, hắn chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, nếu hắn tiếp được này phân tốn công vô ích sống. Tự nhiên là nên cả vốn lẫn lời phải về tới, chẳng lẽ phải vì người khác làm áo cưới. Nam cung mặc đối thượng lánh mộ hàn hai tròng mắt, không tỏ ý kiến. Lánh mộ hàn nhăn mày. Hắn nguyện ý thành toàn linh nhi nhưng không đại biểu hắn sẽ không phấn nộ, sẽ không ghen ghét. Không có một người nam nhân là có thể thừa nhận chính mình nữ nhân bị nam nhân khác huy ký. huống chi hiện tại hắn đã biết chân tướng, liền càng không có lý do gì làm chính mình nữ nhân chịu nam nhân khác che chở Nếu hôm nay ta tới, như vậy ngươi nên rõ ràng. Linh Nhi, ta cần thiết mang đi. Ha ha, mang đi. Nam cung Mặc mặt trầm xuống, hung ác nham hiểm mà nhìn hắn, kia cũng phải nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực. Tìm chết, đều là nam nhân, Lãnh Mộ Hàn như thế nào sẽ nhìn không ra hắn trong mắt trí tại tất đắc, song quyền nắm chặt, trên tay gân xanh cũng đều bạo ra tới, không lưu tình chút nào đánh đi một đạo hung hãn lực lượng. Tuy là Nam cung Mặc đều không khỏi cả kinh, hắn cũng không biết Lãnh Mộ Hàn có loại thực lực này. Đột nhiên lui về phía sau vài bước ngăn cản, đồng thời một đạo đầu khí theo nắm tay thế công đánh trả qua đi, bất quá một lát hai người đã qua mấy chiêu. Đều là đỉnh cấp cao thủ, thật lớn năng lượng dao động chân đến toàn bộ phủ để đề đều phát ra nước nở thanh, mà như vậy đánh nhau lực phá hoại cũng là cực đại, không gian hữu hạn, hai người dần dần từ xa chiến biến thành gần người vật lộn. Theo hai bên chiêu thức càng thêm lăng liệt, Nam Cung mặc trên mặt rốt cuộc hiện ra một mặt trầm trọng, Lãnh mộ Hàn cũng là như thế. Đều là tàng đến thâm người, nếu không phải có một ít chính trị nhân tố, còn có linh thứ nguyên nhân, có lẽ hai người sẽ càng quý trọng lẫn nhau đối thủ như vậy. Nam Cung mặc mỗi khi bị lãnh mộ Hàn áp chế, trong lòng đều có loại nói không nên lời nghẹn khuất, bại bởi tình địch tư vị nhưng không dễ chịu, huống chi là hắn như vậy kiêu ngạo người, mà hắn khó chịu tự nhiên cũng không hy vọng lãnh mộ Hàn sảng, không khỏi ra tiếng chào phúng, chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cuộc tới. Vẽ lại cái nào cũng được nói làm lãnh mộ hàn mày nhăn càng sâu, không muốn chết, liền nói cho ta linh nhi rốt cuộc ở nơi nào. a ngươi không đôi mắt sẽ không xem sao, đại buổi tối phu nhân đương nhiên là cùng ta cùng đi ngủ. Nam cung mặc tựa hồ cố ý muốn chọc giận lãnh mộ hàn, đang nói đến, phu nhân, khi còn riêng mà cắn trọng hai người này tự. lãnh mộ hàn nghe vậy nhìn thoáng qua khẩn quan cửa phòng. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt hắn liền phủ nhận cái này khả năng, nếu Linh Nhi thật sự ở bên trong, nghe được hắn thanh âm nhất định sẽ ra tới. Còn sót lại kiên nhẫn liền mau bị trà sáng, lánh mộ hàn trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, Linh Nhi ở đâu? Nói ở mấy chiêu trong vòng trở tay chế chủ nam cung mặc yết hầu Nam cung mặc tùy ý máu tươi từ khóe miệng chảy ra, rõ ràng đã bị thương lại vẫn là cười, như thế nào, không tin. Vẫn là nói ngươi không muốn tiếp thu linh thứ rời đi ngươi yêu chuyện của ta thật. câm miệng, lánh mộ hàn gầm nhẹ nói, lại lần nữa dương mắt nhìn nhìn cửa phòng, kỳ thật chỉ cần hắn đi vào liền có thể biết nam cung mặc theo như lời chính là thật là giả, cũng mặc kệ là thật là giả, kia kết quả không thể nghi ngờ đều là hắn sở không thể thừa nhận. Oanh, thật lớn uy lực đem nam cung mặc đột nhiên đánh bay đi ra ngoài, tức khắc nện ở một cây trên đại thụ. Cùng với chứ lực lượng đánh sâu vào đại thủ từ trung gian bẻ gãy, nam cung mặc nga trên mặt đất liên tục phun ra vài khẩu huyết. lãnh mộ hàn không có lại đi quả nam cung mặc, vừa rồi hắn đã xem ở Linh Nhi mặt mũi thượng thủ hạ lưu tình. Chỉ là đi hướng nhà ở chân giống như rót ngàn cân trọng lượng, mỗi một bước đều làm hắn tim đập nhanh, hắn tức hy vọng Linh Nhi chịu nam cung mặc bảo hộ bình yên vô sự, nhưng lại sợ nàng cùng nam cung mặc thật sự có cái gì. Trong khoảng thời gian này cha tấn đã hắn vô pháp lại buông tay Nếu thật là như vậy Hắn sợ chính mình sẽ tàn nhẫn mà không màng nàng ý nguyện Đem nàng vây ở chính mình bên người Môn bị lãnh mộ hàn mở ra Nhưng mà khẩn trương lại không ngừng lánh mộ hàn một người Nam cung mặc cường chống thân mình Gắt gao mà nhìn chầm chầm lánh mộ hàn mỗi một bước cùng mỗi một động tác Cũng mắt sắc mà thấy được lánh mộ hàn đẩy cửa ra khi đôi tay khẽ run Trên giường bạch túc nghe được cửa phòng bị mở ra Xa lạ tiếng bước chân làm nàng không dám quay đầu lại đi, vừa rồi bên ngoài hai người nói nàng nghe không rõ ràng, nhưng là tề dự thái tử này bốn chữ nàng vẫn là nghe tới rồi, trong lòng không khỏi căng thẳng, đại công tử nói qua, trận này diễn chủ yếu chính là làm cấp tề dự thái tử xem, đến nỗi những cái đó đại gia tộc, hắn chỉ cần không cẩn thận làm cho bọn họ phát hiện trên tay hắn là giả bác ảnh linh thứ là được, nếu không chỉ bằng hắn lực lượng, nàng căn bản không có khả năng còn sống đến bây giờ. Cho nên nếu là nàng bị tề dự quốc thái tử vạch trần Như vậy nàng liền thật sự không có giá trị lợi dụng Bạch túc như vậy nghĩ càng là không dám động Chỉ là cong thân mình đem đôi mắt gắt gao mà nhắm Chờ mong lánh mộ hàn nhanh lên rời đi lãnh mộ hàn nhìn đến bạch túc bóng dáng rõ ràng mà thân mình cứng đờ Nhưng mà nam cung mặc trung quy là xem nhẹ hắn Ngay sau đó lánh mộ hàn liền tiến lên mạnh mẽ mà đem bạch túc kéo lên Tùy ý trên người nàng quần áo rơi xuống lộ ra một tảng lớn chung quang Quả nhiên Ngươi không phải Linh Nhi, lãnh mộ hàn nói khẳng định, phía trước hắn nhìn đến này bóng dáng sắc thật là trong lòng cứng lại, nhưng hắn cùng Linh Nhi rốt cuộc đã thành thân hồi lâu, đối với trên người nàng hơi thở hắn lại rõ ràng bất quá, chẳng sợ người khác cố tình bắt trước, hắn cũng có thể phân rõ ra tới. Bạch túc nơi nào sẽ biết này một đột biến, nhưng mà đương nàng ngẩng đầu nhìn đến lánh mộ hàn mặt khi, lại là sửng sốt. Nàng vẫn luôn cho rằng Đại Công Tử là trên thế giới nhất tuấn Mỹ nam nhân, không nghĩ tới còn có so Đại Công Tử càng Mỹ. Tâm bùm bùm nhảy, thẳng đến trên tay chuyển đến đau ý lúc này mới phục hồi tinh thần lại. lãnh mộ Hàn cũng không có bởi vì trên giường không phải linh thứ mà thở vào nhẹ nhõm, tương phản, dự cảm bất hảo càng thêm nùng liệt. Làm hắn toàn bộ thân mình đều lạnh xuống dưới, nàng ở nơi nào. lãnh mộ Hàn gầm nhẹ nói, ngực mãnh liệt mà phật phòng, xưa nay chưa từng có sợ hai đêm hắn thổi quét. Tuy rằng Lãnh Mộ Hàn là lôi kéo bạch túc tay, chính là lời này nằm ở ngoài phòng Nam cung Mặc biết, là hỏi hắn, Nam cung Mặc đôi mắt hơi lóe, ngay sau đó cười ha ha lên, ta đương nhiên là đem nàng ẩn nấp rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy ngu xuẩn đem nàng mang theo trên người. Lãnh Mộ Hàn trầm mặc, tựa hồ ở phân rõ Nam cung Mặc trong lời nói thật giả. Bạch Túc đầu óc cũng xoay chuyển thực mau, thấy quần áo chảy xuống nháy mắt có ý tưởng, hiện giờ nàng bị vạch trần. Đại công tử không nhất định sẽ lưu nàng, cho nên trừ phi có người có thể hộ nàng, mà trước mắt người nam nhân này chẳng những so đại công tử càng mỹ, còn có cùng đại công tử không phân cao thấp thân Phật. Chỉ là đáng tiếc, lãnh mộ hàng căn bản không biết nàng ý tưởng, một chút cũng không có đem tầm mắt đặt ở nàng trên người, càng là lại vì một cái khác nữ nhân phẫn nộ, lo lắng. Bạch túc xem ở trong mắt tức khắc có nói không nên lời khuất nhục, trong lòng đối linh thứ ghen ghét càng sâu, đều là một cái chết người. Dựa vào cái gì còn có thể làm hai cái như vậy hoàn mỹ nam tử vướng bật Dựa vào cái gì Tựa hồ là muốn làm lánh mộ hàn chú ý nàng Bạch túc cố ý nhíu nhíu mày Kiều Thanh nói Đau quá Nguyên bản cho rằng được đến sẽ là lãnh mộ hàn thương hương tiếc ngọc Ai ngờ lãnh mộ hàn chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái liền chế chủ nàng yết hầu Ngươi không xứng giả trang linh nhi Hắn linh nhi là độc nhất vô nhị Không có người có thể thay thế được Bạch túc luống cuống Mặc kệ như thế nào tránh thoát Yết hầu đều bị véo đến gắt gao, hơn nữa càng thu càng chặt, tử vong hơi thở ly nàng càng ngày càng gần. Không, không, muốn, ta, ta biết, nàng, ở, ở, chỗ nào. Trung quanh thực tính, cho nên bạch túc nói tuy là bên ngoài nam cung mặc cũng nghe tới rồi, hắn căn bản không có nghĩ đến có này biến đổi số. Bất quá thực mau hắn liền tự giễu cười, hắn này tình địch đương đến thật đúng là chuyên nghiệp, cực cực khổ khổ đi dấu diếm chân tướng không cho đối phương khổ sở, a lánh mộ hàn nghe vậy nhẹ buông tay rồi lại đúng lúc giữ chặt bạch túc không làm nàng ngã xuống đi nói nàng ở đâu bạch túc nhẹ nhàng thở ra tử vong sợ hãi còn không có rời đi lại là nghe được lãnh mộ hàn như thế gấp không chờ nổi hỏi chuyện trong lòng thế nhưng phát lên một tia hận ý ngươi nói chính là cùng ta lớn lên rất giống cái kia nữ tử đi bắc ảnh linh thứ bắc ảnh linh thứ bốn chữ làm lãnh mộ hàn lại lần nữa khẩn trương lên Bạch Túc tựa hồ rất vui lòng thưởng thức đối phương căng thẳng thần kinh bộ dáng, nàng liền không rõ, nàng một cái hảo hảo người sống nhìn không tới sao, đều đi để ý một cái người chết, A, hảo a, bọn họ không phải ái nàng sao, kia nàng chính là muốn cho hắn biết, xem hắn rốt cuộc là sẽ thống khổ cả đời, vẫn là lựa chọn tồn tại nàng. Nàng a, Bạch Túc cố ý lộ ra một mặt đáng tiếc biểu tình, nàng đã chết ở một lần bao vây tiếu trừ bên trong, tâm tắc, thật là đáng thương. Giống như lúc ấy nàng còn có thai đâu, chính là cuối cùng, liền thi cốt cũng tìm không thấy, nghe nói lúc ấy đại công tử chạy đến thời điểm, cũng chỉ gặp được đầy đất bầm thây, bầm thây ngươi biết không, chính là từng khối huyết nhục. Lánh mộ hàn chỉ cảm thấy cả người một cổ kỳ lánh, sắc mặt lập tức trắng bệt không ít, thân mình cũng đi theo lay động hai hạ, suýt nữa đứng không vững, bắt lấy bạch túc nhẹ buông tay, không, sẽ không, sẽ không. Lánh mộ hàn thanh âm có chút run rể. Ánh mắt cũng có một lát mất đi tiêu cự hắn làm như phủ định lại càng như là đang nói phục chính mình, như vậy cảm giác giống như là trong lòng có một con vô hình tay, hung hăng mà bắt lấy hắn trái tim, mà hắn phía trước sở hữu lấy may mắn dựng nên tưởng thành đều tại đây một khắc sụp xuống. Bạch Túc còn đang đắc ý, bị lãnh mộ hàn như vậy buông lỏng tay, lập tức liền té lăn quay trên mặt đất. Đau nàng, tê, một tiếng, ngay sau đó trong lòng càng là bực đến không được, nhìn đến lánh mộ hàn như vậy trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn sắc. Tiếp tục cô ý nói, như thế nào sẽ không? Đây chính là đại công tử tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải nàng thật sự đã chết, cần gì dựa ta giả trang nàng tới kỳ mãn ngươi? Ngươi cầm miệng nàng không có chết. lãnh mộ hàn đột nhiên một chân đạp lên bạch túc yết hầu chỗ, ánh mắt dần dần tụ lại, trước mắt hung hãn mà nhìn chầm chầm nàng, mang theo xưa nay chưa từng có cuồng táo cùng bạo nộ, cả người sát khí làm hắn do dự địa ngục mà đến sát thần. Hắn linh nhi sao có thể chết? Không tuyệt đối không có khả năng, hắn Linh Nhi sẽ không chết, sẽ không chết. Bạch Túc cả kinh chạy nhanh dùng tay đi bắt chủ lãnh mộ hàn chân, chính là cho dù nàng đem hết toàn lực cũng vô pháp hoạt động một phần, nhìn trước mắt hai mắt màu đỏ tươi lánh mộ hàn Bạch Túc lúc này mới bắt đầu sợ hãi, hối hận vừa rồi chính mình cố ý kích thích hắn. Theo lánh mộ hàn chân càng thêm dùng sức, Bạch Túc đẩy mặt đỏ lên, liền nói chuyện đều thật phần cố hết sức, khủ, khủ phóng ta đại công công tử biết biết, Bạch Túc nói nhắc nhở lánh mộ hàn, lánh mộ hàn gắt gao mà siết chặt chính mình nắm tay, làm móng tay thật sâu mà lâm vào chính mình thịt chung, thẳng đến huyết từ khe hở ngón tay chung giật ra tới mới làm hắn dừng lại chân, cường lực khiến cho chính mình bình tĩnh lại, chính là ngược đau vẫn là từng đợt đánh úp lại, không ngừng phật phòng ngừ biểu thị công khai hắn lúc này áp chế, mà như vậy nùng liệt sợ hãi cùng tuyệt vọng nếu là bạo phát còn không biết sẽ là như thế nào đáng sợ một màn. Nam cung mặc nhìn Lãnh Mộ Hàn đi bước một đi tới, mỗi một bước đều mang theo cực hạn mà áp chế, nhắm mắt mắt, lần thứ hai mở khi trong mắt phát ra ra đồng dạng bị áp chế đã lâu phẫn nộ, cường chống thân thể thượng sở đã chịu bị thương nặng đứng lên, hắn cho rằng chỉ có hắn một người sẽ đau lòng sao? Hắn cũng sẽ đau. Trời biết đương hắn nhìn đến kia đầy đất bẩm thay khi nghĩ nhiều đem thương tổn nàng người thiên đao vạn quả, nghĩ nhiều giết Lãnh Mộ Hàn cũng giết chính hắn, bởi vì là hắn không có đúng lúc ngăn cản là hắn đáp ứng giúp hắn. Cuối cùng mới làm hại nàng một mình tao ngộ kia hết thảy Mà hắn đối lãnh mộ hàn oan giống như đối chính mình là giống nhau. Nếu hắn thật sự đủ ái Linh Thứ, nếu hắn có thể sớm một bước phát hiện, có lẽ Linh Thứ liền không có cơ hội một mình phạm hiểm, sẽ không gặp nạn. a không cần trang đến một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng Nếu không phải vì không liên lụy với ngươi, nàng căn bản bất trí với rơi vào như thế kết cục. Nói đến cùng là ngươi hại chết nàng. Nam cung mặc vô tình mà lạnh lùng mở miệng. Hắn cũng không nghĩ thừa nhận linh thứ chết, thậm chí vẫn luôn lừa chính mình nàng sẽ trở về, bởi vì nàng còn thiếu hắn một năm chi ước, chính là nhiều ngày tới hắn cơ hồ đem toàn bộ đại lục đều phiên biến vẫn như cũ không có tìm được nàng, như vậy kỳ vọng chậm rãi liền liền chính hắn đều bắt đầu hoài nghi. Nam nhân cùng nam nhân giao lưu có khi chỉ cần một ánh mắt, lánh mộ hàn đã từ trong mắt hắn nhìn ra không ít, tâm không ngừng mà đi xuống vững vàng, tựa như lần lượt kỳ vọng bị đánh nát, mà nam cung mặc cuối cùng nói. Càng là đem hắn lập tức nhốt đánh vào địa ngục Linh Nhi lánh mộ hàn suy sút quỳ gối trên mặt đất Trong miệng không ngừng nỉ non Linh Nhi hai chữ Mà hắn cuối cùng một cây thần kinh rốt cuộc bị đức đoạn Nhắm mắt lại, một tiếng cắt qua phía chân trời gào giống tiếng vang triệt ở nam cung phủ trên không Tê tâm liệt phế Linh Nhi Mộ hàn mộ hàn, trong lúc hôn mê Linh thứ tựa hồ nghe tới rồi lánh mộ hàn gào giống thanh Bắt đầu bất an dãi rùa, nàng muốn mở to mắt, nàng muốn nói cho hắn nàng không có việc gì nàng thực hào, chính là mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực đôi mắt trước sau không mở ra được, mà thân thể cũng giống như không phải nàng giống nhau, không động đậy nửa phần. Ma Tôn vẫn luôn canh giữ ở linh thứ bên người, nghe thấy linh thứ rốt cuộc có động tĩnh chạy nhanh tiến lên cầm tay nàng, lánh ngạnh mặt bên khó được có một mạt nhu tình, linh nhi. Nàng đã hôn mê thật lâu, như vậy hôn mê đối với thai phụ mà nói là cực kỳ bất lợi, Thời gian lâu rồi sẽ thương đến hài tử, do đó thương đến cơ thể mẹ, vì thế hắn mỗi ngày mỗi đêm cùng nàng nói chuyện, chính là kỳ vọng nàng có thể sớm ngày tỉnh lại. Chính là một tiếng lúc sau, Linh Thứ lại lần nữa lâm vào hôn mê bên trong, ma tôn than nhẹ một tiếng, lấy quá một bên khăn lông vì Linh Thứ lau chùi một chút cái chán mồ hôi, tiện đà lại như ngày xưa giống nhau dùng linh lực nhất biến biến khơi thông nàng cả người gân mạch. Mà nam cung phủ bên kia, lãnh mộ hàn đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, dường như cùng thường lui tơi vô dị, chỉ là quá mức bình tĩnh ngược lại làm người có một loại cảm giác bất an. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên, trong mắt tơ máu còn chưa chút hết, Linh Nhi không có chết, chỉ cần một ngày tìm không thấy nàng thi cốt, đã nói lên nàng không có chết, ta sẽ tìm được nàng. lãnh mộ hàn kiên định mà nói, sau đó không có cấp nam cung mặc bất luận cái gì một ánh mắt liền hướng ra phía ngoài đi đến, nam cung mặc ngẩn người. Theo sau không lưu tình chút nào mà phá lên cười. Ha ha, a ah ha ha, thi cốt. Ngươi biết rõ nàng khả năng bị chết liền thi cốt đều không dư thừa. Ngươi lừa mình dối người tìm lấy cớ vì không khỏi quá lạn đi. Ha ha. Nam cung mặc nói cười, hốt mắt lại có chút đã ương ước, chết không toàn thây. Nghĩ vậy bốn chữ hắn tâm liền sinh đau, mà nhìn lánh mộ hàn so với hắn còn nếu không dám tiếp thu sự thật này, hắn đau dường như mới có như vậy điểm giảm bớt lánh mộ hàn thân mình rõ ràng cứng đờ nắm chặt nắm tay ẩn với tay áo hạ gân xanh bạo khởi tựa hồ là ở cực lực ẩn nhẫn cái gì hồi lâu hắn mới chuyển qua đầu trên mặt đã không có bất luận cái gì cực kỳ bi ai lưu lại chính là một mặt kiên trì cùng lỗ trống nàng nhất định sẽ không chết lãnh mộ hàn rời đi hồi lâu nam cung mặc mệt mỏi nhắm lại mắt cất dấu ám vệ đúng lúc mà xuất hiện đỡ hắn chủ tử nam cung mặc váy vẫy tay hướng trong phòng đi đến bạch túc bị doà đến không rõ Nhìn đến nam cung mặc vào nhà khuôn mặt điềm đạm đáng yêu mà nhìn về phía hắn Thanh âm còn mang theo dư kinh chưa định run rể Đại công tử Nam cung mặc nhìn xuống trên mặt đất bạch túc Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng vào nàng Trong mắt lại tràn đầy chán ghét chi sắc Hắn nói không sai Ngươi sắc thật không xứng làm bộ linh thứ Linh thứ trong mắt hắn là cao quý kiêu ngạo lại dịu dàng trung mang theo giả hoạt nữ tử Nơi nào là này đó dung chi tục phân có thể bằng được Mà các nàng lại có được với nàng tương tự mặt mày Này đối với hắn tới nói đều là vũ nhục linh thứ Vốn dĩ lưu trữ nàng chính là vì linh thứ giao phó Hiện giờ nàng như thế không biết sống chết Hắn liền thành toàn nàng Đại công tử Nam cung mặc nói lại lần nữa thật sâu mà đã kích bạch túc Bạch túc bị thương mà nhìn hắn còn ở chờ mong có thể tranh thủ ý tứ đồng tình Lại không biết chính mình ly tử vong càng ngày càng gần Đồ vô dụng Ngươi biết nên làm như thế nào Đối với bên người ám vệ kỳ lạnh lùng nói xong Nam cung mặc rời đi phòng Hắn muốn lại đi tìm cái sạch sẽ nhà ở ngủ dưỡng thương. Từ gặp được Linh Thứ lúc sau hắn tựa hồ liền nhiễm thói ở sạch, Tổng cảm thấy những cái đó nữ nhân dơ, Mà nhìn đến chính mình đồ vật bị những cái đó nữ nhân đụng vào, Trong lòng hòa khí liền co co mà hướng lên trên mạo hiểm. a Nam Cung mặc khóe môi treo lên một mặt cười khổ, Linh Thứ a Linh Thứ, ta đời trước nhất định là thiếu ngươi, Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, đời này ngươi nhưng thiếu ta không ít, Thiếu, trung quy là phải trả lại lánh mộ hàn trở lại tề dự quốc sau liền bắt đầu bốn phía mà tra rõ linh thứ lời đồn một chuyện cũng triệu tập đàn thú cường đến thánh thú nhược đến bình thường lão thử bắt đầu âm thầm tìm kiếm linh thứ rơi xuống chẳng sợ lần lượt thất vọng chẳng sợ nào đó đáp án miêu tả sinh động nhưng hắn vẫn là không chịu từ bỏ có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ hắn không ngã đi xuống mà đối ngoại lãnh mộ hàn còn lại là tuyên bố linh thứ vẫn như cũ hảo hảo mà ở thái tử phủ mà mặc kệ là nàng phản bội chính mình theo nam cung mặc Vẫn là nàng chết ở một lần bao vây tiếu trừ chung đều là giả dối hư ảo sự. Hắn cũng không có phủ nhận linh thứ là ám hệ dị năng sự. Chẳng sợ này đem cho hắn mang đến không nhỏ đánh sâu vào. Hắn cũng không cho phép hắn nữ nhân vĩnh viên qua trốn trốn tránh tránh nhật tử. Ám hệ lại như thế nào. Chẳng sợ nàng là ma, là quỷ. Hắn cũng vẫn như cũ ái nàng. Cũng vẫn như cũ không cho phép có người vũ nhục nàng. Hắn muốn ở nàng trở về phía trước. Xử lý tốt này hết thảy cho nên nàng nhất định phải trở về mà Lãnh Mộ Hàn nói một truyền ra tới, lập tức lại khiến cho không nhỏ phong ba, mà đại đa số người đều là tin tưởng, nếu không một người dưới vạn người phía trên Thái tử điện hạ không có lý do gì cấp chính mình ôm thượng như thế phiền toái, huống chi này phiền toái sẽ uy hiếp đến hắn địa vị. Nhưng đối với Lãnh Mộ Hàn đối thủ tới nói, này lại là bọn họ vạn đảo Lãnh Mộ Hàn tốt nhất một lần cơ hội. Lãnh Mộ Hàn vẫn là như thường lui tới giống nhau thượng triều. Giống nhau ứng phó một lần so một lần khó giải quyết phản đối thanh, trừ bỏ suốt đêm suốt đêm mà ngồi ở linh thứ trên giường không có một tiết buồn ngủ ngoại, cơ hội nhìn không ra cùng di vãng có cái gì bất đồng. Chẳng sợ không ít đại thần bắt đầu trình xin ý kiến hủy bỏ thái tử, lãnh mộ hàn vẫn như cũ đạm mạc, giống như chính mình chỉ là một cái người ngoài cuộc giống nhau, chỉ có đương có người nói muốn xử tử thái tử phi khi lánh mộ hàn mới có thể bạo nộ, mà những cái đó đại thần cho dù có khác hoàng tử che chở cuối cùng cũng giống nhau khó thoát liều mạng Dần già trên triều đình mọi người cũng cũng không dám làm trò lãnh mộ Hàn mặt nói, chỉ là một cái kính mà yêu cầu hủy bỏ thái tử. Lão hoàng đế đã là bệnh đến không rõ. Lãnh mộ Hàn không có chết lại là Lãnh Trạch Phong không có đoán trước đến, cũng may ra linh thứ sự, nếu không hắn một cái đã là không có nhiều ít quyền thế hoàng tử liền thật sự không cơ hội. Hắn đánh chính mình bản tính, không nghĩ tới bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, hắn hiện giờ sợ làm hết thảy bất quá là ở vì người khác làm áo cưới. Mà từ mộ dung sùng tinh biết chính mình hiểu lầm linh thứ sau liền vẫn luôn không có lại nói nói chuyện, suy sụp mà đem chính mình nhốt ở trong phòng, bất quá mấy ngày thời gian liền lôi thôi đến nhìn không ra người dạng. Mộ dung thích giật mỗi ngày ở cửa chờ, khuyên bảo, lại là một chút dùng cũng không có, đoạn chương ngẫu nhiên cũng tới, nhưng cuối cùng đều là bất lực trở về, bọn họ hiện giờ cũng đủ mệt. Một cái giường như một chút việc cũng không có Một cái khác lại là không ăn không uống Muốn tìm cái chết giống nhau Nhưng đều là làm người vô pháp bớt lo Nghi thức thuận lợi tiến hành Lánh mạc trần tay xoa long ỉ, Trong mắt mang theo một tia trào phúng Kỳ thật hắn thật sự hận cực kỳ hoàng cung Cái này địa phương quỷ quái Nếu không phải đang ở hoàng cung Hắn mẫu phi như thế nào sẽ chết Hắn lại như thế nào sẽ sống được như vậy thống khổ Chính là trời cao Chính là như vậy công bằng Tuy rằng tước đoạt hắn muốn Cho hắn không nghi muốn, nhưng mặt khác hoàng tử cũng là như thế không phải sao. Bọn họ một lòng truy tìm ngôi vị hoàng đế hiện giờ ở hắn trong tay. Ngay cả lãnh mộ Hàn Âu yếm nữ nhân cũng chết ở hắn trên tay. Ha ha, hắn chính là muốn hủy hoại bọn họ sở có được hết thảy Trời cao hẳn là công bằng mới đúng. Liền ở lánh mạc trần đắm chìm ở chính mình trả thù khoái cảm chung ngồi trên long ỉ. Các đại thần quỳ xuống chuẩn bị hô to vạn tuế là lúc một bóng hình xuất hiện ở đại điện ở ngoài lãnh mạc trần nhìn đến người tới cũng không kinh ngạc, chỉ là có khác thâm ý mà nhìn hắn, khóe miệng kình cười, hoàng huynh đã tới chập. Không một, vừa vặn, không sai, người tới đúng là lánh mộ hàn, lánh mộ hàn môi răng khẽ mở. Nói ra nói bình đạm không gợn sóng lại mang theo một cổ lạnh leo, lộ ra sâu kín tính mịch. Không có một tia khiêm tốn lánh mộ hàn làm ở bên đông đảo đại thần đều nhíu mày, tân đế đăng cơ đại điển như thế chuyện quan trọng, thân là hoàng tử thế nhưng như vậy vãn mới đến. Còn dám như vậy đối tân đế nói chuyện, bọn họ chịu hoàng thượng giao phó phụ tá tân đế, tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Trong đó liền có một cái lão thần đứng dậy, trong giọng nói hơi mang bất mãn. Thái tử điện hạ, hôm nay nái bệ hạ đăng cơ đại điển, ngài cùng bệ hạ tuy là huynh đệ, nhưng quân thần nên có lễ tiết vẫn là muốn tuần hoàn. Ngài hôm nay cái gọi là, không hợp lễ pháp đi. Lễ pháp sao? Lễ còn chưa thành, này một câu, bệ hạ, hoàng đại nhân kêu sớm đi. Lánh mộ hàng nghe vậy mặt mày khẽ nhúc nhích, thậm chí căn bản không có xem hắn, mà hắn từ đầu chí cuối đều chỉ là không có bất luận cái gì độ ấm mà nhìn ngôi vị hoàng đế thượng lánh mạc trần, cả người lộ ra lạnh leo hơi thở, làm người không rét mà run. ngươi lời này có ý tứ gì? Như thế đại nghịch bất đạo lời nói hắn thế nhưng cũng nói được, không ngừng là kia lão thần, chính là ở đây những người khác cũng đều ngửi được không tầm thường hương vị lãnh mộ hàn lại giống như không có nghe được hắn chất vấn giống nhau hờ hững ánh mắt cùng lãnh mạc trần tầm mắt ở không trung đan chéo dẫu diếm mãnh liệt a ha ha lãnh mạc trần đột nhiên mà cười hoàng huynh sẽ không cho rằng kẻ hèn một vạn nhân mã liền có thể mưu phản đi mà hắn nói rơi xuống nháy mắt làm chung quanh nổ tung nổi bọn họ nghe được cái gì thái tử điện hạ muốn làm phản lại xem lãnh mộ hàn hôm nay trang phẫn cùng lời nói việc làm xác thật có mưu phản chi ngại Không khỏi trong lòng khiếp sợ, nhìn về phía lánh mộ hàn ánh mắt giống như là hắn như thế nào đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần dường như. lãnh mộ hàn chỉ tự chưa ngôn, lánh mạc trần lại đem này coi như cam chịu, chào phúng cười, nếu kia đó là Hoàng Huynh lợi thế. Chỉ sợ cũng muốn cho Hoàng Huynh thất vọng rồi, bởi vì lánh mạc trần đột nhiên thay đổi tự xưng, trong mắt cũng mang theo một chút đế vương khí thế. Chấm đã phái tam vạn đại quân tiến đến, tin tưởng, thực mau liền có chiến báo đâu. Lánh mạc trần nói xong lại là khiến cho các đại thần một trận hư hưu thanh, bọn họ tân đế quả nhiên là làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn, bọn họ đều còn chưa được đến tin tức, hắn liền đã biết thái tử điện hạ muốn làm phản, lại còn có đánh đòn phủ đầu. Mà thực mau liền thật sự có một cái tướng lánh vội vàng chạy tiến điện thái hòa, ở lãnh mạc trần như ta sở liệu cùng các đại thần định liệu trước dưới ánh mắt, kinh hoàng nói, Hoàng, Hoàng thượng, Tây Môn đã chịu hắc y nhân đánh bất ngờ, hơn nữa những cái đó hắc y nhân... Hoàng thượng, Bắc môn đã chịu hắc y nhân đánh bất ngờ. Không đợi người nọ nó nói xong liền lại vội vàng chạy tới một cái tiểu binh đánh gãy hắn nói. Hoàng thượng, đông môn đã chịu hắc y nhân đánh bất ngờ. Hoàng thượng, cửa nam đã chịu hắc y nhân đánh bất ngờ. Liên tiếp chiến báo làm ở đây tất cả mọi người ngốc, bọn họ cũng không phải là cái gì khai quốc người có công lớn, nơi nào gặp qua cái gì mưu phản, nhiều nhất cũng liền ở sách sử thượng nhìn đến quá hiện tại hết thảy phát sinh ở bọn họ trước mắt, mà chỉ nghiêu chính là này, tựa hồ đã thoát ly bọn họ tân đế đoán trước. Tất nhiên là đều khẩn trương lên, cũng có đại thần bắt đầu lòng đầy căm phẫn, tức giận mắng nổi lên lãnh mộ hàn, lãnh mạc trần cũng đồng dạng nhéo lại đôi mắt, bất quá lại không có kinh hoàng, không nghĩ tới hoàng huynh còn có như vậy thế lực, nhưng chân chính là tàng đến sâu đậm đâu. bất quá hoàng huynh cho rằng chỉ bằng này điệu hồ ly sơn chi kế liền có thể thủ thắng lãnh mạc trần hỏi lại biểu thị công khai hắn sớm có đối sách, lãnh mộ hàn đương nhiên biết hắn ý tứ, phụ hoàng đã có ý làm hắn kế vị liền nhất định sẽ vì hắn lưu lại chuẩn bị ở sau, quả nhiên, bùn không người trên nóc nhà nhất thời liền dập dạp xuất hiện không ít người, mà những người đó thực mau liền cùng lánh mộ hàn người chém giết lên. Bất quá, lãnh mộ hàn thâm thúy đồng tử sâu kín mà nhìn hắn, nếu không ngừng là như thế này đâu. Giống, mọi người đều còn không kịp phản ứng hai người chi gian đánh giá, xa xôi phía chân trời đó là tuân gia trừ bỏ một tiếng ma thú gào giống tiếng hô hoa phá trường không quanh quẩn ở mọi người bên tai các đại thần mỗi người mắt lộ ra khiếp sợ mà nhìn về phía nơi xa chỉ là đáng tiếc bị từng tòa cung tường chắn đi tầm mắt mà này còn xa xa chưa xong kia ma thú giống lên một tiếng sau tùy theo mà đến chính là càng nhiều ma thú hưởng ứng từng tiếng giống như sấm sét gầm rú cùng lao nhanh mà đến vang lớn khiến cho toàn bộ mặt đất đều rung chuyển lên làm kín người đầu óc đều là ầm ầm ầm thanh âm Này, đây là có chuyện gì? Có đại thần Hoàng sợ hỏi. Là ma thú, như thế nào sẽ có ma thú thanh âm? Giống như càng ngày càng gần. Lại một cái đại thần lúc kinh lúc look giống mà nói. Hắn nói đánh thức mọi người, nhưng ngay sau đó mà đến lại là tràn đầy nghi hoặc cùng khủng hoảng. Này hảo hảo, đô thành như thế nào sẽ xuất hiện ma thú? Hơn nữa này đó ma thú hẳn là sẽ không chạy đến Hoàng cung đến đây đi. Nghe thanh âm thật là là có bao nhiêu ma thú a Này nếu là đều chạy tới hoàng cung chẳng phải là phải bị san bằng. Ngay cả vẫn luôn bình tĩnh lánh mạc trần, lần này cũng là hoát mà từ trên long ỉ đứng lên, tràn đầy khiếp sợ mà nhìn ngoài điện, theo sau âm trầm mà nhìn về phía lánh mộ hàn, rốt cuộc vẫn là coi thường ngươi. Lánh mộ hàn không có chút nào đắc ý, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, nghe từ xa tới gần tiếng hô, sau đó là nhân loại kêu thảm thiết thanh âm, mà như vậy thanh âm không những không có làm hắn tâm tổn không đành lòng, ngược lại tàn nhẫn mà cong cong môi. Đây là linh thú xảy ra chuyện sau hắn lần đầu tiên cười, cười đến lại là như thế mà làm người sờn tóc gáy. Theo ma thú đại quân áp tiến, đại điện phía trên sớm đã loạn làm một đoàn, các đại thần sôi nổi chạy trốn. Tuy rằng bọn họ cũng có được đấu khí, chính là liền bọn họ về điểm này năng lực cùng ma thú so sánh với chính là cách biệt một trời. Cho dù là lính đánh thuê cũng đến tổ đội mới có khả năng giết chết một con ma thú, nhưng hiện tại ma thú là chen chúc mà đến, đừng nói đánh, chỉ là kia thể tích cùng thể trọng là có thể đem bọn họ tất cả đều áp chết, như thế nào làm cho bọn họ không sợ hãi. Lãnh Mộ Hàn trong mắt rốt cuộc nhiễm màu đỏ tươi, thị huyết sát ý rốt cuộc che giấu không được, mà kia nhìn Lãnh Mạc Trần trong ánh mắt càng là tràn ngập ngập trời hận ý, lệnh người sợ hãi, hôm nay, đó là ngươi ngày chết. Lãnh Mạc Trần sắc mặt khó coi, trong mắt có một mạt ngưng trọng, nhìn các ma thú hoặc cắn xé hoặc cắn nuốt những cái đó đại thần, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi quanh quẩn. Chính là từ trước đến nay vô tâm hắn đều không cầm có chút không thể thích ứng. Mà này ma thú số lượng cũng không so ma thú rừng dập thiếu. Hoặc là nói, đây là triệu tập nhiều ít cái ma thú rừng dập ma thú mới có thể hình thành hiện giờ như vậy hùng vĩ cảnh tượng. Mà hắn, hôm nay chú định đi không ra cái này hoàng cung. Ngươi là ngự thú sư. lãnh mạc trần hung hăng mà nhìn trầm chầm, chầm lánh mộ hàn. Trong lòng ghen ghét điên cuồng mà kêu gào. Dung túng hiện tại có đế vương cao quý quang hoàn bao phủ. Hắn nội bộ cũng chung quy là âm trầm vô biên. Nguyên lai, nguyên lai mặc kệ là đông giao cái kia quân đội vẫn là hôm nay đánh bất ngờ hắc y nhân, đều là hắn ở đùa với hắn chơi. Hắn là muốn cho hắn ở lần lượt đắc ý chung thất ý. Hắn không rõ, vì sao trời cao muốn ở ban cho hắn cường đại ám hệ dị năng sau còn phải cho lánh mộ hàn thao tác ma thú bản lĩnh. Vì cái gì trời cao vẫn là như vậy không công bằng. Vì cái gì cuối cùng hắn vẫn là bại bởi lánh mộ hàn. Không, hắn không có bại. Hắn không có bại Ha ha Ngươi cho rằng như vậy ngươi liền thắng sao Ngươi sai rồi Là ta thiết kế hại chết ngươi thái tử phi Là ta Lạnh nhạt vỗ chính mình ngực Gần như điên cuồng mà cười lớn Nhìn lánh mộ hàn hai mắt giống như một cái rắn độc Chẳng sợ ngươi hiện tại giết ta Chẳng sợ ngươi được cái này giang sân Nàng cũng không về được a nàng giống như còn hoài ngươi hải tử đâu Ha ha Thật là một bút có lời mua bán ta một cái mệnh lại có ngươi thê nhi tới để bồi, ha ha, giá trị, giá trị a, lãnh mạc trần như là ở cùng lãnh mộ hàn khoe ra, nhưng càng như là đang an ủi chính mình, lãnh mộ hàn đương nhiên biết hắn đây là không cam lòng, chính là kia phiên lời nói vẫn là thành công càng sâu tầng mà chọc giận hắn. Ngươi, đáng chết, hôm nay ta liền vì linh nhi cùng ta hải tử, báo thủ rửa hận, lãnh mộ hàn tế đôi tay đại trương, bạch sắc quang mang đại chán, dị thường bắt mắt lóa mắt, theo sau một phen bị bạch quang bao vây lợi kiếm xuất hiện ở trong đó lãnh mạc trần cũng là như thế chỉ là hắn quanh thân lại là bao phủ màu đen sương mù ngay cả tế gia kiếm đều là màu đen cùng lãnh mộ hàn hình thành tiên minh đối lập nơi nơi tiếng chém giết không ngừng mà điện thái hòa nội liền trở thành hai người quyết đấu nơi lãnh mộ hàn nhìn bị màu đen hơi thở bao vây lãnh mạc trần đôi mắt hơi lé thì ra là thế nguyên lai like hắn có được cùng linh nhi giống nhau linh lực khó trách hắn sẽ phát hiện linh nhi linh lực Liền hắn biết đến, Linh Nhi chỉ dùng quá một lần ám hệ linh lực, đó chính là hắn bị hồ nương tính kế, sau đó tao ngộ thủ ma trận khi, Linh Thứ cứu hắn lần đó, mà mà hành thú nói, lần đó xong việc, trừ bỏ lánh trạch phong người, liền chỉ có lánh mạc trần cùng người của hắn đến quá hiện trường, lúc này mới làm vẫn luôn bị mấy cái điểm đáng ngờ hoang mang hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên lánh mạc trần. Hai người thân thể ở trong đại điện nhanh chóng giao chiến tách ra, trừ bỏ bạch quang cùng xương đen cơ hồ nhìn không ra bóng người. Có thể thấy được hai người tốc độ cực nhanh, khi thì nghe được binh khí va chạm thanh, làm cho cả đại điện chấn động, lung lay sắp đổ. a lãnh mộ hàn dường như ra thú bạo nộ đột nhiên vang vọng toàn bộ đại điện. Đại điện trên nóc nhà cửa quay tùy theo bị chấn đến hướng ra phía ngoài nổ tung, mà khói thuốc súng tan đi sau, sớm đã giải quyết xong mọi người. Ở đại điện ngoại ngoan ngoan ngồi sổm ngồi các ma thú lúc này mới nhìn đến trong đại điện cảnh tượng. Một phen lợi kiếm đâm thủng lánh mạc trần thân thể. Hắn chừng mắt hai mắt nhìn phía trước, trong mắt tựa không thể tin tưởng, tựa không cam lòng, lại tựa hận tựa oán, tóm lại như vậy cảm xúc phức tạp cực kỳ, mà tay cầm kia đem lợi kiếm đúng là lánh mộ hàn. Lánh mạc trần chậm rãi cúi đầu nhìn chính mình bụng lợi kiếm cùng mãnh liệt mà ra máu tươi, thật lâu sau, hắn lại lần nữa cười, mang theo tự diếu lại tựa giải thoát, hắn có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh đang ở sói mòn, nhưng là hắn vẫn là không cam lòng a ngẩng đầu nhìn cùng chính mình dung mạo tương tự lãnh mộ hàn, ngươi nói đều sinh ở hoàng gia, vì cái gì chúng ta vận mệnh, có như vậy đại khác nhau ha ha, hảo đã chết cũng hảo a, ha ha bất quá lãnh mạc trần thân thể đã dị thường suy yếu nhưng là hắn vẫn là cười kiên trì nói xong trong cuộc đời cuối cùng một câu đại ca, ngươi gạt được người khác lại là không lừa được ta nàng đã chết, nàng ở liên tục đã trải qua 13 tràng bao vây tiếu trừ sau chết ở Tuyệt sát trong trận. Bên người Lãnh Mạc Trần đã là đã không có sinh hơi thở, nhưng Lãnh Mộ Hàn vẫn là không có bất luận cái gì động tác, chỉ có hắn nỗ lực chừng lớn đôi mắt cùng run rẩy đôi tay, biểu thị công khai hắn ẩn nhẫn, Lãnh Mạc Trần cuối cùng nói minh xác mà làm hắn liền cuối cùng một tia mong đợi cũng đều thành bọt biển. 13 chàng bao vây tiếu trừ, tuyệt sát trận, hắn không dám tưởng linh thứ đã trải qua như thế nào tàn khốc vây sát, không dám tưởng nàng trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng, bởi vì mỗi nghĩ đến một phân một hào Hắn tâm liền đau đến có thể đem hắn đau hôn mê đi. Thật lâu sau, lánh mộ hàn nâng nâng đầu, cắn răng một phen rút ra trường kiếm, lánh mạc trần thân thể rời đi trường kiếm sau như cho tàn tản ra. Lánh mộ hàn đi ra cung điện, ma thú môn sôi nổi đứng lên hướng hắn cong hạ eo, lấy biểu cung kính, thiệu ngôn, thiệu lỗi, túc cửu diệu, ly yên minh, mộ dung thích giật, đoạn trương, ngay cả mộ dung sùng tinh cũng ở trong đó. Thiệu ngôn ba ngày nội trùng kiến hoàng cung ba ngày sau bổn điện đăng cơ đồng nhật sắc phong hoàng hậu bắc ảnh linh thứ, lãnh mộ hàn làm trò mọi người mặt không có bất luận cái gì biểu tình mà tuyên bố xong chưa lại nói một chữ liền đi qua mọi người vẫn là thiệu ngôn trước gọi lại hắn thái tử điện hạ trên người của ngươi thương lãnh mộ hàn tạm dừng một cái chớp mắt liền lại lần nữa nâng bước hướng ra phía ngoài mặt đi đến thương sao đau sao hắn hiện tại đều không cảm giác được Bởi vì kia xa xa không kịp hắn trong lòng đau hắn hiện tại chỉ cần một người yên lặng một chút, một người. Nhưng dù cho hắn biểu hiện đến lại vô dị dạng, mọi người vẫn là cảm thấy hắn trên người cái loại này nồng đậm bi thương, ngay cả túc kiểu rượu hòa ly yên minh cũng đều có như vậy một tia động dung, người nam nhân này sắc thật rất cường đại, cũng, thực ái linh thứ. Mộ dung sùng tĩnh lẳng lặng mà nhìn đại điện, nhìn lánh mạc trần thi thể biến mất địa phương, tâm lại một lần không, Hôm nay hắn nghe Mộ Dung thích giật nói Hàn muốn bức vua thoái vị, phải vì Linh thứ báo thù, hắn liền nghĩa vô phản cố yêu cầu cùng nhau tới, vì nàng báo thù, sao lại có thể không có hắn đâu? Chính là hiện tại lãnh mạc trần đã chết, như vậy này hết thảy đều kết thúc sao? Mộ Dung sùng tinh có chút mê mang, mà hắn lóe lóe đôi mắt, ở mọi người đều không có chú ý hắn thời điểm lặng yên rời đi. Lúc sau rất dài một đoạn thời gian, mọi người đều không còn có nhìn đến quá hắn, chỉ là từ nay về sau. Phố lớn ngõ nhỏ nội phàm là nghị luận linh thứ thị phi người, đều sẽ bị một cái nhân vật thần bị giết chết, bất quá đó là lời phía sau. Mà không gian nội linh thứ còn không biết bởi vì nàng, tế dự quốc đã xảy ra như thế to lớn biến đổi lớn. Này hai ngày, ở linh thứ kiên trì hạ, rốt cuộc được đến chính mình ăn cơm cho phép, nói đến nàng cũng rất là bất đắc dĩ, từ nàng lần này bị ra cát vô ưu cứu lúc sau. Gia Cát Vô Ưu liền dường như thay đổi một người dường như, đặc biệt là kia mỗi lần bị nàng cự tuyệt khi u buồn ánh mắt, cực kỳ giống huyết sắc khô lâu, bao nhiêu lần nàng đều phải cho rằng hắn là huyết sắc khô lâu bám vào người. Vô Ưu, ta nghĩ ra đi xem." Linh Thứ đột nhiên nói, nàng biết chính mình như vậy có lẽ thực tùy hứng, nhưng là nàng thật sự không yên lòng Mộ Hàn, nàng cần thiết muốn đi ra ngoài, chẳng sợ chỉ là đứng xa xa nhìn hắn cũng hảo, ít nhất làm nàng biết hắn hiện tại không có việc gì. Nếu là hắn đã biết nàng dẫu giếm chuyện của hắn, kia nàng cũng có thể nói cho hắn, nàng không có chết, nàng hiện tại thực hảo, ít nhất làm hắn an tâm. Gia Cát Vô Ưu nhìn nàng một cái, một ngụm từ chối nói, ngươi thương còn chưa khỏi hẳn. Chính là ta cảm thấy ta đã hảo rất nhiều, ta muốn đi xem Mộ Hàn, Linh Thứ biết hắn là quan tâm chính mình, nhưng là nàng có nàng kiên trì. Gia Cát Vô Ưu trầm mặc một lát, liền ở Linh Thứ cho rằng hắn muốn vẫn luôn như vậy trầm mặc đi xuống thời điểm, Gia Cát vô ưu nâng lên địa vị, trong mắt mang theo Linh Thứ sở xem không hiểu yêu thương, ở chỗ này không hảo sao, rời xa nhân gian thị thị phi phi. Linh Thứ hơi hơi sửng sốt, rời xa nhân gian thị thị phi phi, nàng dụ xuống đôi mắt, lông mi ở nàng mi mắt hạ lưu lại một đạo bóng ma, lắc lắc đầu, không, nơi này thực hảo, chính là, nơi này không có hắn. Linh Thứ nói làm Gia Cát vô ưu tâm giống như xé rách một cái khẩu tử, kỳ thật hắn đã sớm biết. Bọn họ như vậy nhật tử sẽ không lâu lắm Chính là này hết thảy có phải hay không tới quá nhanh một ít Hắn trung quy là muốn hoàn toàn mất đi hắn sao Không Hoặc là nói hắn chưa bao giờ có được quá nàng Nàng Trước nay liền không thuộc về hắn Nếu là ta không đồng ý đâu Gia cát vô ưu nhìn ánh mắt của nàng đột nhiên cực nóng rất nhiều Hắn biết nàng đã gả cho lánh mộ hàn Cũng biết nàng cho rằng người mẫu Chính là hắn vẫn là không nghĩ buông tay Thật sự không nghĩ buông tay Linh thứ hơi hơi nhíu mày Ngươi, nàng dò hỏi hắn bất quá là bởi vì hắn cứu nàng cùng nàng hài tử, nàng thực cảm kích hắn, nhưng kia cũng không đại biểu nàng từ đây liền phải chịu hắn bài bố. Gia Cát vô ưu đi đến linh thứ trước mặt duỗi tay xoa linh thứ gương mặt, đáy mắt là không hòa tan được yêu thương, cặp mắt kia hình như có một loại ma lực có thể cho người trầm luôn, làm nhân tâm sinh không đành lòng, không sai, ta yêu ngươi, từ rất sớm đã, liền đã yêu ngươi. Chính là này ái trung quy tới quá muộn. Hắn đau khổ dãy dùa lại chỉ là càng lún càng sâu. Dung túng trong lòng ẩn ẩn có đáp án, chính là đương Linh Thứ nghe được hắn thông báo khi vẫn là nhìn không được có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, Linh Thứ lánh hạ mặt, quay đầu đi tránh đi ra cát vô ưu tay. Chính là ta không yêu ngươi, ngươi biết chúng ta không có khả năng. Nàng trong lòng tràn đầy đều là mộ hàn, sao có thể lại chứa được người khác. Nàng sinh là bởi vì mộ hàn, nếu là có một ngày nàng đã chết, đồng dạng, cũng chỉ sẽ vì mộ hàn. Nếu không có khả năng, kia nàng liền sẽ không cho hắn bất luận cái gì hy vọng, rốt cuộc hắn đã cứu nàng, nàng không nghĩ thương tổn hắn, đau dài không bằng đau ngắn. Linh Thứ Lạnh băng ngữ khí làm ra cát vô ưu trong lòng đau xót, cho tới nay hắn cũng không dám biểu lộ chính mình tâm tư, sợ nàng sẽ bởi vậy rời xa hắn, chính là hiện giờ hắn lại có loại lại không nói liền không còn có cơ hội cảm giác, cho nên hắn không màng tất cả nói, mà nàng, quả nhiên là muốn rời xa hắn sao. Hiện tại gia cát vô ưu nơi nào còn có ma tôn thị huyết vô tình, hắn hiện giờ bất quá là một cái vì tình sở khốn nam nhân, có được nhân loại cảm xúc, nhân loại cảm tình, Linh Thứ trả lời ở hắn dự kiến bên trong, chỉ là kia một câu không yêu, một câu không có khả năng, làm hắn bất đắc dĩ, cũng có một cổ phẫn nộ. Hắn bắt được Linh Thứ bả vai, cảm xúc có chút kích động, vì cái gì không có khả năng, người như thế nào biết không khả năng, lãnh mộ Hàn Trung Quy chỉ là phàm nhân, hắn sớm hay muộn sẽ chết. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là diêm vương muội muội, ngươi một khi tìm được phụ thân ngươi ngươi liền vĩnh viễn không cần lại đầu thai chuyển thế, ngươi sẽ mang theo sở hữu ký ức sinh hoạt tại địa phủ, chính là hắn lại lần lượt luân hồi sớm đã đã quên ngươi tồn tại, chỉ có ta có thể đời đời kiếp kiếp cùng ngươi ở bên nhau. Linh Thứ cũng không có truy cứu hắn theo như lời, hắn có thể cùng nàng đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, hắn có thế nào thân phận nàng cũng hoàn toàn không tò mò, nàng chỉ là nhợt nhạt cười, ngươi sai rồi ta yêu hắn chỉ là bởi vì yêu hắn, chưa bao giờ là bởi vì hắn có thể cùng ta bên nhau cả đời. chẳng sợ chúng ta từ đây không thể lại ở bên nhau. trong lòng ta, trong mắt cũng chỉ sẽ có hắn một người. nếu là ta thế gian không hề có hắn, ta tồn tại liền tính sống ngàn năm vạn năm cũng cũng như chết đi. cho nên nếu là không có hắn, liền tính ta bồi ngươi đời đời kiếp kiếp, ngươi cũng chỉ là một bộ thể xác, phải không? ra cát vô ưu khoe miệng lộ ra một mặt tự dĩu cười. Không thể không nói Linh Thứ nói đôi hắn mà nói rất là tàn nhẫn, hắn nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra khi trong mắt hiện lên một mặt cố chấp, quanh thân ma khí cũng trọng rất nhiều. Kia nếu ta không để bụng ngươi có hay không tâm, chỉ cần ngươi vĩnh viễn bồi ở ta bên người đâu. Nói xong, không cho Linh Thứ phản ứng thời gian, ra Gia cát vô ưu đột nhiên cúi đầu bắt Linh Thứ đôi môi, thuật thế đem nàng áp đảo trên mặt đất, chỉ là phẫn nộ nháy mắt, hắn vẫn là cẩn thận không có áp đảo Linh Thứ bụng, sợ bị thương nàng. Gia Cát vô ưu dùng sức mà gặm cắn linh thứ đôi môi, tựa hồ là muốn tuyên bố quyết định của chính mình. Hắn là ma tôn, hắn pháp lực vô biên, thế gian này không có gì có thể ngăn cản hắn, cho dù là Diêm vương, hoặc là thiên binh thần tướng, cho nên nếu là hắn ngạnh muốn đem nàng lưu tại bên người đâu, có lẽ vừa mới bắt đầu nàng sẽ phản kháng, sẽ khổ sở, chính là chờ đến nam nhân kia chết lúc sau, chờ đến trăm năm ngàn năm vạn năm lúc sau đâu, bồi ở bên người nàng chính là hắn không phải sao. Hắn nhất định có thể đả động nàng, nhất định có thể. Linh thứ bị ra cát vô ưu thình lình xảy ra hành động làm cho cả kinh, có chút hoảng loạn mà dãy ruột, dùng tay đẩy hắn ngực, lại là hữu tâm vô lực, đừng nói nàng linh lực còn chưa toàn bộ khôi phục, chẳng sợ toàn bộ khôi phục hiện giờ cũng không nhất định là ra cát vô ưu đối thủ. Nàng không phải chưa kinh nhân sự nữ tử, như vậy đi xuống sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ sự tình nàng sẽ không không biết. Môi bị lấp kín, Linh Thứ chỉ có phát ra ô ô thanh âm, mà nàng muốn triệu hoán ma thú, lại bị ra cát vô ưu một cái kết giới, sinh sôi mà chặn nàng cùng ngoại giới liên hệ, như vậy cảm giác làm Linh Thứ có khủng hoảng. Giờ phút này ra cát vô ưu làm nàng cảm thấy xa lạ, chính là hắn bi thương lại là như vậy nùng liệt, thẳng đến có nhiệt nhiệt giọt nước, tích ở nàng trên mặt, Linh Thứ mới là chấn động, hắn, hắn khóc. Cảm giác được trong lòng ngược người đình chỉ dãy ruột. Gia Cát Vô ưu hôn mới dần dần nhu hòa lên, chính là ngay sau đó hắn liền cảm giác được bụng chỗ kim loại lạnh băng xúc cảm, Gia Cát Vô ưu môi rừng một chút, mở hai mắt, đối thượng hắn chính là Linh Thứ phức tạp ánh mắt. Vô ưu. Linh Thứ lần đầu tiên ôn nhu mà kêu tên của hắn, ngươi xem qua ta sở hữu ký ức, như vậy ngươi nhất định biết ta mẫu thân chuyện xưa. Gia Cát Vô ưu không cần xem, cũng biết chống hắn chính là cái gì, nàng, muốn giết hắn. Mà nàng lời nói càng là làm hắn lâm vào thật lâu thật lâu trước kia hồi ức chung, mẫu thân của nàng, hắn đương nhiên biết, xa hoa, đó là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, không thể không nói linh thứ rất nhiều địa phương đều di chuyển mẫu thân của nàng. Từ hắn gặp được mẫu thân của nàng bắt đầu, mẫu thân của nàng liền rất thiếu cười, sau lại hắn mới biết được, xa hoa yêu nàng ca ca. Mà như vậy cấm kỵ chi luyến là không bị thiên giới sở cho phép, bọn họ bị bắt tách ra. Sa hoa đợi nam nhân kia thật lâu, nhưng trung quy là không có chờ đến, vì thế nàng lựa chọn tan đi tu vi, hóa thành nguyên hình, làm kia vô tâm vô tình bỉ ngạn hoa. Nàng đây là ở nói cho hắn, nếu là hắn cưỡng bách nàng, nàng cũng sẽ như mẫu thân của nàng như vậy đâu. Giống như một chầu hàn thấu xương nước đá tưới ở da cát vô ưu trên đầu, xuyên tim hàn ý từ đầu rót đảo lòng bàn chân. Da cát vô ưu trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, hắn nhất không nghĩ thương tổn chính là nàng hắn chỉ là tưởng cùng lưu lại nàng, hắn sợ hắn rốt cuộc đi không tiến nàng thế giới. Ngươi cũng nên biết, nếu là ta thật sự muốn giam cầm ngươi, ngươi ngay cả chết, cũng làm không đến, ra cát vô ưu vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, lại hoặc là hắn đã sớm biết kết quả, mà hắn sở dĩ hỏi như vậy, chỉ là vì làm chính mình hết hy vọng, nếu muốn đau, như vậy liền đau đến hoàn toàn điểm đi. Linh Thứ cắn chặt răng, cuối cùng ai nấy mà nhắm mắt lại, vô ưu, thực xin lỗi, ta cả đời này, chỉ biết ái mộ hàn một người Phụt một tiếng chủy thủ hoàn toàn đi vào gia cát vô ưu trong cơ thể gia cát vô ưu được đến cuối cùng đáp án cười đến nước mắt cũng đi theo chảy xuống dưới chỉnh trái tim sớm đã phá thành mảnh nhỏ chẳng sợ hắn làm ngươi lâm vào như thế hoàn cảnh mà hắn hỏi chuyện linh thứu chỉ là im lặng một hồi lâu gia cát vô ưu đều không có nói chuyện chỉ là tùy ý máu tươi theo chủy thủ đem linh thứu tay nhiễm hồng trong lòng đau xa xa vượt qua thân thể thượng đau Không biết qua bao lâu, gia cát vô ưu mới dơ lên đầu, thanh âm khàn khàn nói, hảo, ta thành toàn ngươi. Giờ khắc này hắn là thật sự thua, trong nháy mắt quể hoài không phải bởi vì hắn bại bởi lánh mộ hàn, mà là bại bởi chính mình tâm, hắn trung quy là luyến tiếc nàng khổ sở, hắn sẽ không làm nàng dẫm vào nàng mẫu thân vết xe đổ. Ngươi đi tìm hắn đi, hắn giờ phút này hẳn là ở Hoàng Cung. Linh thứ có thể cho chỉ là một tiếng cảm ơn. Không phải nàng nhẫn tâm, chỉ là nàng biết. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm hắn đối chính mình chân chính hết hy vọng, nàng tin tưởng hắn sẽ không có việc gì, hắn là gia cát vô ưu, hắn có được cường đại chữa khỏi năng lực, cho nên hắn nhất định sẽ không có việc gì. Chỉ là linh thứ lại là không biết, hiện giờ gia cát vô ưu chẳng sợ cường đại nữa, chẳng sợ hắn chữa khỏi lực lại cường, tâm bệnh khó ý, đó là chính hắn vĩnh viễn vô pháp chữa khỏi. Mà trong hoàng cung, ba ngày kỳ hạn đã đến, đã không có nguyên lai những cái đó thần tử mới mẻ mau rót vào lãnh mộ hàn thế lực nháy mắt lần đến chiều giá lại có bạch khải gia tộc cùng mộ dung gia tộc duy trì, ngôi vị hoàng đế đó là củng cố mà không thể lại củng cố đến nỗi bắc ảnh gia tộc đầu nhập vào chính là lãnh trạch phong hơn nữa bọn họ phía trước đối linh thứ thương tổn cho nên cũng không tốt quá ở liên tục đã chịu chèn ép lúc sau bắc ảnh gia tộc đã là đã không có đã từng huy hoàng mà 8 đại gia tộc chi nhất danh hiệu cũng mau tồn tại trên danh nghĩa thời cuộc tuy rằng dung chuyển Nhưng ai không biết tể dự quốc hiện giờ có đông đảo ma thú đem bên tay quan, cho nên chẳng sợ hiện tại quốc nội còn chưa hoàn toàn bình định, cũng không dám có nước nào sao sao dám mượn gió bẻ măng. Đến nỗi, chưa hoàn toàn bình định, tự nhiên chỉ chính là linh thứ sự, ai tơi đương cái này quốc quân, bà tánh cũng không để ý, nhưng một khi cùng hòa quốc yêu nữ liên lụy ở bên nhau, bọn họ liền phải bắt đầu liên tưởng, lãnh mộ hàn đoạt vị sự, không chừng chính là hòa quốc yêu nữ ở tác quái đâu. Hơn nữa ngày ấy trong hoàng cung ma thú giống lên một tiếng, người tiếng kêu thảm thiết, bọn họ nhưng đều là nghe được đâu. Mà đối với như vậy như vậy lời đồn, lánh mộ Hàn cũng không nhiều làm giải thích, nhưng chỉ cần làm hắn hoặc là người của hắn nghe thấy bọn họ một tia đối linh thứ bất lợi ngôn luật, đó là đương trường chém giết, trong lúc nhất thời, tế giữ quốc mọi người nhân tâm hoảng sợ. Linh thứ còn không biết bên ngoài tình huống, ra không gian sau liền vẫn luôn mang theo khăn che mặt, mà tương đối với xe ngựa sóc này. Ma thú càng thông nhân tính, cũng càng vững vàng chút, vì điệu thấp khởi kiến, nàng quyết định từ vùng ngoại ô đường vòng mà đi, cũng liền có hiện giờ một màn này. Một người người mặc xanh sấm trường váy lụa che mặt nữ tử cưới một đầu tím cánh một sừng thú ở trong rừng rập thản nhiên mà đi tới, tựa như rừng rập tiên tử. Hoàng cung sao? Mộ Hàn ở Hoàng cung làm cái gì? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Linh thứ xoa bụng, trong lòng ngăn không được vì lánh mộ Hàn lo lắng. Mà rừng rập cách đó không xa mấy đội nhân mã cũng chính hướng tề dự quốc phương hướng đi trước. a, gia cát huynh, hảo xảo. đông phương hoa húc nhìn từ một khắc sườn mà đến một đội người hướng về dẫn đầu nam tử chào hỏi nói. bị hắn gọi gia cát huynh đúng là gia cát vô ưu ca ca. gia cát ngự kình, gia cát ngự kình chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu cũng không thân thiện. đối mặt đối phương lãnh đạm, đông phương hoa húc nhưng thật ra cũng không để ở trong lòng. nếu đều là đi tề dự quốc, đồng hành như thế nào? Gia Cát Ngự Kình chưa ngôn, nhưng cũng không có phản đối, Đông Phương Hoa Húc cũng coi như là hắn đáp ứng rồi, mà hắn phía sau là hai gã nữ tử, Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên, hai người liếc mắt Đông Phương Hoa Húc, sắc mặt không phải thực hào, tựa hồ là cảm thấy Đông Phương Hoa Húc cách làm làm các nàng mất mặt. Gia Cát Ngự Kình phía sau đồng dạng mang theo một nữ tử, Gia Cát Lưu Sa, Gia Cát Lưu Sa một tịch đỏ thâm bó sát người váy dài, đem dáng người phụ trợ đến thập phần thước tha. Gia cát lưu xa thấy vậy cao ngạo mà rơ rơ lên đầu, chào phúng cười, kia chào phúng xem ở đông phương 2 tỷ muội trong mắt cực kỳ chói mắt, chừng mắt nhìn đông phương hoa húc liếc mắt một cái nhanh hơn bước chân, cùng bọn họ đoàn người kéo ra một chút khoảng cách. Đông phương hoa húc sờ sờ cái mũi, đối với gia cát ngự kình có chút xin lỗi cười cười, bọn muội muội không hiểu chuyện, gia cát huynh không cần để ý, kia. Chúng ta liền đi trước một bước. Xuy Gia cát lưu sa liếc mắt châm chọc mà phát ra một cái âm, ở nàng xem ra đông phương hoa húc chính là một cái không biết giật, không có cá tính, thậm chí là không cốt khí tới rồi cực điểm một người nam nhân, mười mấy năm đều vẫn là như vậy, loại này nam nhân nàng liền con mắt đều không muốn nhìn một chút. Nhìn đuổi theo đông phương tỉ mỗi bước chân đông phương hoa húc, gia cát lưu sa có chút bất mãn mà đối với gia cát ngự kình oán giận nói, đại ca, ngươi đi phản ứng cái loại này người kia cái gì, gia mặt dày đến cùng bức tường dường như cho hắn điểm nhan sắc hắn liền khai phường nhụt Gia cát ngự kình tà nàng liếc mắt một cái, chỉ là cấp ra một câu lời khuyên, không cần xem thường bất luật cái gì ngươi khinh thường người. Nếu nàng không phải hắn muội muội nếu không phải lần này có nếu là công đạo nàng đi làm, giống loại này có ngực không nao nữ tử hắn là lý đều không nghĩ để ý tới, chỉ tiếc Gia cát lưu xa cũng không có chú ý tới Gia cát ngự kình đáy mắt chật lé mà qua chán ghét, còn không cho là đúng bẹp bẹp miệng. Lại nói đi ở phía trước Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên, còn chưa đi rất xa liền nhìn đến kia mặt màu xanh biếc thân ảnh, đương nhiên, nhất hấp dẫn các nàng vẫn là nàng kia sở cưỡi ma thú, kia chính là tím cánh một sừng thú A, hơn nữa nhìn như phẩm cấp còn không thấp đâu. Nữ tử che mặt thấy không rõ bộ dạng, đã có thể cưới như vậy ma thú liền thần khí mười phần, ngay cả các nàng đều là nữ tử vừa rồi cũng xem thất thần đâu. Không khỏi ảo tưởng nếu là chính mình cũng có như vậy ma thú Chỉ cần cưới tùy tiện ở trên phố lưu một vòng Còn sợ chúng nam tử không vì các nàng khuyên đảo sao Các nàng tuy rằng lớn lên cũng thật xinh đẹp Cũng có rất nhiều nam tử tới cửa cầu hôn Chính là cùng ra cát lưu xa một so Vậy kém cỏi nhiều Ở Càng An Quốc Cái kia tiện nhân chính là đoạt các nàng không ít nổi bật đâu Cho nên lần này tiến đến tề dự quốc Các nàng nhất định phải nghĩ cách đem nàng so đi xuống uy Ngươi đứng lại, Đông Phương Y liên chỉ vào tím cánh một sừng thú trên lưng nữ tử, kêu A nói. Linh Thứ nghe được thanh âm, ý bảo tím cánh một sừng thú dừng một chút, quay đầu lại, là hai ga nữ tử, một cái người mặc áo lam, mà một cái khác chỉ vào nàng nữ tử người mặc áo tím. Chuyện gì? Linh Thứ nhìn các nàng khe nhíu mày, chẳng lẽ là các nàng phát hiện thân phận của nàng, muốn sát nàng, bất quá các nàng đầu khí không đáng sợ hãi, tuy rằng nàng không có phương tiện động thủ. Chính là nàng các ma thú cũng không phải ăn chay Bị linh thứ như vậy vừa hỏi Đông phương y liên ngược lại không biết nói như thế nào Vừa rồi nàng cũng là khẩu so tâm mau Chỉ là một lòng nghĩ muốn này đầu ma thú Không thể làm ma thú đi rồi Chính là hiện tại hiển nhiên này ma thú là trước mắt nữ tử Chính là nàng muốn Đối phương cũng sẽ không cho đi Này cũng không phải là có bạc là có thể mua được đồ vật đâu Đông phương y lan thấy đông phương y liên chậm chạp không nói lời nào Đi lên trước nhìn linh thứ cười cười Xin lỗi, lệnh muội chỉ là cảm thấy cô nương tòa kỵ rất là xinh đẹp, bởi vậy muốn hỏi một chút cô nương này chỉ ma thú là như thế nào được đến. Đông phương y lan tuy rằng đem hết thảy đều đẩy đến nàng muội muội đông phương y liên trên người, chính là nàng trong mắt chật lé mà qua tham lam vẫn là không có tránh được linh thứ hai mắt. Linh thứ hai trọng mắt lạnh lùng, nguyên lai là muốn đánh nàng ma thú chú ý, bất quá nàng vẫn là đúng sự thật nói, ở huyết ma cốc gặp gỡ, có bản lĩnh các nàng liền chính mình đi bắt đi. Nói xong Linh Thứ liền phải rời khỏi, hai tỷ muội vừa nghe huyết ma cốc, sắc mặt khẽ biến, huyết ma cốc các nàng tự nhiên nghe nói qua, bên trong có không ít chân quý thảo dược, nếu là không có gặp phải lợi hại ma thú đảo cũng sẽ không có sự, nhưng một khi đụng phải, đó chính là kiểu tử nhất sinh. Cũng không biết trước mắt nữ tử là như thế nào được đến, nhưng không cần tưởng cũng biết này ma thú không phải là nàng một người hàng phục, các nàng cũng sẽ không vì muốn một đầu ma thú đáp thượng chính mình tánh mạng. Hướng chi cùng huyết ma cốc so sánh với... Này nữ tử tựa hồ càng tốt đối phó một ít... Nhìn đến Linh Thứ phải đi... Đông Phương Y Lan cũng cố không diễn kịch... Vội vàng hô... uy Ngươi cho ta dừng lại... Ngươi này đầu ma thú chúng ta mua... Nói xong Đông Phương Y Lan một cái nhảy thân... Ngăn ở Linh Thứ trước mặt... Mà Đông Phương Y Liên cũng hiểu ý mà đồng dạng đoạn ở Linh Thứ phía sau... Mua... Đây là tính toán đoạt đi... Linh Thứ trong lòng lạnh lùng cười... Nếu là ta không bán đâu Vậy ngươi liền, tam muội tứ muội Đông Phương Y Lan còn muốn nói gì nữa, lại bị đuổi kịp tới Đông Phương Hoa Húc đánh gãy. Đông Phương Hoa Húc liếc mắt một cái liền thấy được tím cánh một sừng thú, theo sau là nó trên lưng nữ tử, nữ tử tuy rằng che mặt xa, chính là kia cổ khí chất lại là vô pháp ngăn cản, nói vậy không phải người thường, huống hồ có thể khống chế này chỉ ma thú nữ tử lại như thế nào đơn giản, mà hắn vừa thấy Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên thần sắc liền biết các nàng đánh cái gì chú ý. Thật là hai cái ngu xuẩn. Đông phương hoa húc trong lòng thầm mắng, trên mặt lại vẫn như cũ treo cười, dĩ, tam muội tứ muội, vị cô nương này là. Đông phương y lan cùng đông phương y liên bị quấy rầy chuyện tốt trong lòng có chút khó chịu, mắt thấy ra cát ngự kình cùng ra cát lưu xa bọn họ muốn đi lại đây, hai người chỉ cần biến hóa chính sách, nga, ca, chúng ta cũng là vừa nhận thức. Nhìn dáng vẻ hẳn là đều là hướng một phương hướng đi, cho nên muốn hỏi một chút nàng muốn hay không cùng chúng ta kết bạn đồng hành đâu. Lãnh mộ hàn áp lực mà nói, hắn nhiều sợ, nhiều sợ chính mình rốt cuộc nhìn không tới nàng bộ dáng, nhiều sợ chính mình rốt cuộc nghe không được nàng thanh âm, nhiều sợ nàng từ đây liền thật sự biến mất ở hắn sinh mệnh. Nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, lánh mộ hàn mềm nhẹ mà đem linh thứ đầu ôm quá, cầm trong cái chán của nàng, một hồi lâu đều duy trì tư thế này. Mộ, Linh Thứ không yên tâm mà đang muốn ngẩn đầu đi xem, lại là cảm giác được nhiệt nhiệt đồ vật nhỏ giọt tới rồi nàng trên má. Linh Thứ ngẩn người, kia nước mắt cực nóng độ ấm làm nàng cũng có loại bị bỏng rát cảm giác, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được hắn trong khoảng thời gian này tới nay sở hữu tưởng niệm cùng sở hữu bất an. Cuối cùng Linh Thứ chỉ có thể nhẹ nhàng mà ôm chặt hắn tay ở hắn trên lưng ôn nhu mà vỗ, nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới nàng quyết định sẽ cho mỗi vùng băng giá tới như vậy nhiều khủng hoảng cùng sợ hãi, mà hiện tại nàng trừ bỏ ôm hắn làm hắn cảm thụ chính mình, kiên nhẫn mà chờ hắn bình phục ở ngoài, nàng thế nhưng làm không được bất luận cái gì. May mắn, may mắn ngươi không có việc gì, khàn khàn thanh âm ở linh thứ bên tai vang lên, đơn giản một câu chung lại không biết rốt cuộc chịu tải nhiều y ái cùng đau Linh Thứ ở lánh mộ hàn cầm chỗ cỏ cỏ Hắn luôn là như vậy làm nàng đau lòng Mà lần này càng là làm nàng đau mà lợi hại Ngươi này đồ ngốc Vì cái gì như vậy không hiểu đến chiếu cố chính mình Không có ta ngươi liền không thể sống sao Đúng vậy, không có ngươi Ta liền thật sự sống không nổi nữa Lánh mộ hàn nghẹn ngào mà nỉ non nói Trong khoảng thời gian này hắn ngày ngày hàng đêm đều qua cái xác không hồn nhật tử Có đôi khi chính là chính hắn cũng không xác định chính mình hay không còn sống Chỉ cảm thấy trái tim bị đào không giống nhau, mà tưởng tượng đến nàng không bao giờ sẽ trở về, hắn liền có loại muốn phá hủy toàn bộ thế giới xúc động, như vậy hắn, thật sự vẫn là tồn tại sao? Cho nên không cần lại rời đi ta, hảo sao? Hắn trong giọng nói tràn ngập cầu xin, làm linh thứ mới vừa ngừng nước mắt lại yếu quyết đê, ấn, sẽ không, không bao giờ biết, ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi, chúng ta về sau đều sẽ không lại tách ra. Hồi lâu lánh mộ hàn mới thoáng bình phục há kích động tâm tình còn là có loại như ở trong mộng mới tỉnh không chân thật cảm linh thứ thấy sắc mặt của hắn rốt cuộc hảo chút hít hít cái mũi sau đó cố ý lôi kéo hắn quần áo tách ra như vậy trầm trọng để tài cùng không khí mộ hàn ta trở về đã lâu như vậy ngươi cũng không cho ta ngồi nghỉ ngơi nghỉ ngơi bảo bảo đều nói mệt mỏi đáng thương mộ hàn trong lúc nhất thời còn phản ứng lại đây ước chừng sừng sốt vài giây mới kinh hỉ mà buông ra linh Thứ, nhìn về phía nàng bụng gắt gao nhìn chầm trầm như là thật có thể nhìn ra chút cái gì dường như Hắn đương nhiên không có quên Linh Thứ trong lòng ngược hắn hài tử Chính là nàng đã trải qua mấy mươi lần bao vây tiếu trừ hắn cho rằng Bảo, bảo bảo lãnh mộ hàn không xác định mà nhìn về phía Linh Thứ Trong mắt mang theo nồng đậm mà chờ mong Lại sợ chính mình hiểu sai ý Có chút bất an Linh Thứ xem ở trong mắt Trong lòng càng là chua sót Xoa xoa khóe mắt tàn lưu nước mắt Ra vẻ sinh khí mà cổ cổ miệng Như thế nào Ngươi không thích a Sao có thể Ta đương nhiên thích lãnh mộ hàn vội vàng mà phản bác linh Thứ nói theo sau mới ngơ ngác địa đạo sở cho nên bảo bảo còn ở đúng hay không ở được đến linh thú khẳng định đáp án sau lãnh mộ hàn rộng mở nở nụ cười nguyên bản muốn hỏi nói cũng bị này vui sướng nháy mắt cấp nuốt sống khóe miệng cao cao dơ lên ngăn cũng ngăn không được hắn hài tử hắn cùng linh nhi hài tử lãnh mộ hàn bị bất thình lình lại một kinh hỉ tập trung ngây ngốc cười đến mặt sau đều cười lên tiếng âm tay nhẹ nhàng đụng vào hạ linh thú Chính là thực mau hắn lại nghĩ đến Linh Thứ nói mệt, vì thế khẩn trương lên, có chút không biết làm sao, mệt, kia, ta đây trước ôm ngươi đi trên giường nằm. Nói đều không đợi Linh Thứ đáp lời liền bế lên nàng, tuy đột nhiên, chính là động tác lại là mềm nhẹ tới rồi cực hạn, như là ở phủng một cái hy thế chân bảo đôi mắt càng là thời khắc mà nhìn trầm chầm, chầm Linh Thứ bụng, sợ hắn ôm pháp hội làm Linh Thứ trong bụng bảo bảo không thoải mái. Linh Thứ vẫn là lần đầu thấy như vậy ngây ngốc lánh mộ hàn phụt một tiếng bật cười trong lòng là tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn lãnh mộ hàn đem linh thứ thật cẩn thận mà phóng tới trên giường chính mình còn lại là ngồi sổm mép giường như vậy hảo chút không có linh thứ ấm áp cười hướng giường bên trong nhích lại gần vỗ vỗ không một khối to địa phương lãnh mộ hàn nhìn mắt kia khối không ra tới địa phương lại không có bước tiếp theo động tác ngược lại sờ sờ linh thứ gương mặt ta đi dọn cái ghế nằm tới ta ngủ kia mặt trên liền hảo ta ngủ rồi không biết Sợ áp đến ngươi Linh thứ tức khắc buồn bực Ở lánh mộ hàn đứng dậy nháy mắt Tay chặt chẽ mà giữ chặt lánh mộ hàn và áo chính là không bỏ Này, nào có dễ dàng như vậy áp đến a, Ta tưởng dựa vào ngươi ngủ Nói xong sợ lãnh mộ hàn không đáp ứng Lại bỏ thêm câu Nếu không ta ngủ không được ta đều đã lâu không hảo hảo ngủ qua rác Nghe vậy, lánh mộ hàn nhẹ giọng cười Thuận linh thứ ý nằm xuống đem nàng ôm ở trong lòng ngực Kia mau ngủ đi, ta thủ ngươi Nói tay nhẹ nhàng xoa Linh Thứ bụng nhỏ, trong mắt ánh sáng nhu hòa càng sâu, cùng bảo bảo. Linh Thứ nhìn gần trong gang tấc lánh mộ hàn, nhìn không được sờ sờ hắn phiếm thanh hốt mắt, còn có hắn cầm những cái đó cắt người dâu, ngươi bổi ta cùng nhau ngủ được không? Trong khoảng thời gian này ngươi cũng không nghỉ ngơi tốt đi, ngươi nhìn xem ngươi, đều mau thành lão nhân, như thế nào liền như vậy làm người lo lắng đâu. lãnh mộ hàn chảo một cái đã bắt được Linh Thứ ở trên mặt hắn sờ tới sờ lui tay nhỏ, nghiêm túc mà nhìn nàng, vậy ngươi liền vẫn luôn ở ta bên người, đừng rời khỏi ta, một khắc cũng đừng rời khỏi, không phi ta sẽ không ăn cơm không ngủ được, không nghỉ ngơi không tắm rửa, không cạo dâu làm chính mình thật sự biến thành lão nhân làm ngươi tâm càng đau rõ ràng là đặc biệt Âu Chi nói còn mang theo như vậy điểm tùy hứng chính là lại là linh thứ nghe qua nhất động lòng người lời âu yếm, linh thứ nhìn hắn, tựa oán giận lại tựa hờn dỗi, ngươi thật là xấu, ta làm ngươi đau lòng Ngươi liền thế nào cũng phải cũng muốn ta đi theo đau lòng a Nói xong chống giường nâng nâng đầu, một ngụn cắn lánh mộ hàn cánh môi, chừng phạt tính mà dùng sức một cắn, lánh mộ hàn nơi nào chịu được nàng như vậy châm ngòi, ở nàng muốn buông ra hết sức, ngập lấy nàng đầu lưỡi, nhẹ mút lên. Lánh mộ hàn không dám quá kịch liệt, càng không dám áp đảo linh thứ, nhưng lại luyến tiếc buông ra này mỹ vị món ngon, hô hấp cũng đi theo càng ngày càng nặng, nhưng cuối cùng hắn vẫn là dừng một chút, hơi hơi ngẩn đầu. Cùng Linh Thứ bốn mắt nhìn nhau, mau ngủ đi, lại không ngủ liền trời đã sáng. Linh Thứ đem hắn lôi kéo nằm xuống, ân, ngươi cũng ngủ, nhanh lên, đôi mắt đóng lại tới. Lánh mộ hàn nào dám làm Linh Thứ xử lực, tự nhiên là theo nàng nằm xuống, chỉ là đối với ngủ điểm này hắn vẫn là thực kiên trì, ta không vây, ta nhìn ngươi ngủ. Linh Thứ mím môi, theo sau cầm hắn tay, cùng hắn mười ngón khẩn khấu, hơi hơi nâng lên cua cua, nặc, như vậy ta liền sẽ không biến mất. Mộ Hàn nghe lời, nhắm mắt lại ngủ, ta cũng mệt nhọc đâu. Linh Thứ nói dễ như chở bàn tay mà liền nói phá lánh mộ Hàn tim đập nhanh. Lánh mộ Hàn nhéo nhéo Linh Thứ tay, cầm thật chặt chút, lúc này mới nhắm mắt lại nhắm hai mắt lại. Trong thanh âm cũng có chút ủ rũ, hảo, ta sẽ gắt gao nắm. Lánh mộ Hàn nói xong liền nặng nề mà đã ngủ, nói vậy cũng là thật sự mệt muốn chết rồi. Linh Thứ nhìn hắn ngủ nhan nhợt nhạt mà cười cười, rốt cuộc có thai dễ dàng mệt dã rời. Ủ rũ tùy theo đánh úp lại, nhìn nhìn thế nhưng cũng mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Có lẽ lúc sau lộ còn thực gian nan, chính là giờ phút này cửu biệt gặp lại lại làm cho bọn họ đem hết thảy đều xem phai nhạt. Còn có cái gì so với bọn hắn làm bạn đến lão còn muốn quan trọng đâu, ngày đêm luân phiên, trong nhà hai người gắn bó mà miên, một mảnh ấm áp. Linh Thứ tỉnh lại thời điểm lánh mộ hàn chính chống đầu sáng quắc mà nhìn nàng. Linh Thứ gan lớn mà nhéo nhéo hắn mặt, đại buổi sáng, nhìn ta khờ cười làm gì. A, không có, chỉ là cao hứng, tối hôm qua không phải nằm mơ, cũng không phải ảo giác. Như vậy lãnh mộ hàn giống như là cái trai trai Nam Hải, trong ánh mắt đều lập lè quang mang, nơi nào còn có nửa điểm bạo quân bóng dáng. Có nói là người nói vô tình nghe có tâm, Linh Thứ không khỏi lại ở trong lòng hung hăng mà ái náy một phen, hơi rũ đôi mắt tất nhiên là không có nhìn đến lánh mộ hàn trong mắt hiện lên một mặt rảo hoạt. Làm hắn như vậy lo lắng trừng phạt là cần thiết. Hắn cũng là xem ở hắn Linh Nhi có thai phân thượng mới không hung hăng mà muốn nàng, làm nàng mấy ngày mấy đêm không xuống giường được, nếu không nơi nào còn dùng đến nàng hiện tại tung tăng nhảy nhót, bất quá tử tội nhưng miễn tội sống khó tha, hắn sẽ thời khắc nhắc nhở nàng, xem nàng về sau còn dám không dám bỏ xuống hắn một mình đi đối mặt hết thảy lãnh mộ hàn ở Linh Thứ Cái chán hôn hôn, dứt khoát vẫn là cái kia thiên chân đại nam hải bộ dáng đợi chút ta làm thái y giúp ngươi nhìn xem, ba ngày sau mở tiệc, Hoàng hậu còn không có tiếp thu đủ loại quan lại triều bái đâu. Kỳ Thật Linh thứ rất muốn nói, chính nàng cũng coi như là nửa cái đại phu, không cần xem thái y, chính là lời nói đến bên miệng lại là không dám nói. Vì sao? Bởi vì trộn dạ ấy nấy a, nhìn một cái mộ hàn vẻ mặt lo lắng. Nếu là nàng nói không, không chừng mộ hàn lại muốn cho rằng nàng ở dậu diễm mà lo lắng đâu. Làm thái y nhìn xem ít nhất có thể làm mộ thất vọng buồn lòng định không phải. Vì thế ở một canh giờ lúc sau, linh thứ bị bảy tám cái thái y vây quanh một hồi, tương đối linh thứ bất đắc dĩ, các thái y càng như là như lâm đại địch. Bọn họ trước mắt vị này đã có thể truyền thuyết giữa, cái kia làm cho bọn họ hoàng thượng vì này giết không ít người hoàng hậu A, hơn nữa có lãnh mộ Hàn tự mình tỏa chấn, các thái y tỏ vẻ Alexander, cái chán đều là toát ra không ít mồ hôi, rõ ràng thời tiết này rất là mát mẻ. Mắt thấy liền phải nhập thu. Bất quá thái y cũng không dám trì hoãn, nơm nớp lo sợ, run run dẩy dẩy mà đều thế linh thứ đem bắt mạch, lại cẩn thận tâm trái đất đối một phen, lúc này mới nuốt nuốt nước miếng, giống lánh mộ hàn bẩm báo, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có hỉ. Rõ ràng là báo tin vui, chính là thái y mà trên mặt lại không có hỉ, có chỉ là đối lánh mộ hàn sợ hãi, lánh mộ hàn chỉ là tà hắn liếc mắt một cái. Chấm biết hoàng hậu có hỉ, muốn các ngươi xem chính là thân thể của nàng như thế nào. Đơn giản nói mấy câu làm các thái y hai chân không khỏi mềm nhũn, lập tức quỳ thành một mảnh, ngay cả linh thứ cũng là xem ngây người, khi nào mộ hàn uy lực đã tới rồi loại tình trạng này, hắn vừa rồi chưa nói cái gì đi. Xem ra đông phương hoa húc nói được một chút cũng không khoa trương, mộ hàn vì cho nàng một mảnh dung thân nơi, đã tạo thành quá nhiều sát nghiệt, nàng không thể nói mộ hàn làm sai cái gì, tương phản, nàng thực cảm động. Chỉ là nhìn cảnh tượng như vậy, nàng trong lòng có chút không thoải mái, nàng không thích bọn họ như vậy sợ hắn, không thích người khác đem hắn coi như bạo quân, hắn bất quá là một cái tưởng bảo hộ chính mình thê tử bình thường nam nhân A. Bất quá linh thứ cũng biết, như vậy sợ hai tâm lý một khi hình thành, liền rất khó lập tức thay đổi, mà nàng cũng chỉ có chậm rãi nỗ lực, làm cho bọn họ một lần nữa nhận thức nàng phu quân, nàng phu quân như vậy hoàn mỹ, hẳn là làm tất cả mọi người ái tài đối. Phi Phi Không đúng không đúng, là kính yêu mới đúng, nếu không từ đây nàng chẳng những muốn đề phòng nữ nhân còn có đề phòng nam nhân đâu, trong đầu không khỏi hiện ra túc kiểu rượu cùng hoa rực ca sờ su hình ảnh, chỉ là trong đó túc kiểu rượu biến thành mộ hàn. Linh thứ một run run, hất hất đầu, nhìn thái y cười cười, đều quỷ làm cái gì, chẳng lẽ buồn cung có cái gì bệnh bất trị? Không, không có, hoàng hậu nương nương hồng phúc tề thiên, thân thể thực hào, thai nhi cũng thực khỏe mạnh. Các thái y nghe vậy chạy nhanh khủng hoảng mà lắc lắc đầu, nhưng lại không thể nói chính mình là bị dọa. Cũng may linh thứ cũng không có nhìn chầm chầm truy cứu. Vậy đều đứng lên đi, nếu đều khỏe mạnh, đó chính là hỷ sự. Nói linh thứ chuyển hướng lãnh mộ hàn. Hoàng thượng, nếu là hỷ sự, có phải hay không nên ban thưởng các vị thái y? lãnh mộ hàn cong cong môi, duỗi tay ôn nhu mà đem linh thứ sợi tóc đừng tới rồi nhĩ sau. ân xác thật là hỷ sự, là nên thưởng. Vài vị thái y bắt được trong tay thưởng bạc thẳng đến rời khỏi tầm cung rời đi một đoạn ngắn khoảng cách, cũng đều còn không có phản ứng lại đây, đãi phản ứng lại đây mới phủng trong tay một thỏi vàng lão nước mắt hoành túng. Vốn tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, kết quả chẳng những không chết còn phải đến Hoàng thượng đăng cơ tới nay lần đầu tiên ban thưởng. Đây là bao lớn vinh dự. Như vậy Phật phòng làm cho bọn họ có điểm không thích ứng A chính là trong lòng lại là đại đại nhẹ nhàng thở ra, cảm giác Hoàng thượng Hoàng hậu cũng không phải như vậy đáng sợ hơn nữa bọn họ giống như nhìn đến hoàng thượng cười lãnh mộ hàn vẫn luôn tuyên bố hoàng hậu thân thể có bệnh nhẹ cho nên tuy rằng hoàng hậu đã định nhưng phong hậu đại điển nhưng vẫn kéo dài thời hạn cũng là vì như vậy rất nhiều lúc trước bao vây tiêu trừ quá linh thứ những cái đó gia tộc trong lòng đều có ngờ vực hoài nghi linh thứ đã chết là lãnh mộ hàn ở dầu diếm, tuy rằng này chỉ là suy đoán nhưng hiện nay lãnh mộ hàn thánh chỉ một chút mọi người tức khắc đều không xác định đặc biệt là một y ẩn thân gia tộc Lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, bọn họ tổn thất nhân ma sao có thể liền dễ dàng như vậy tính. Bất quá nếu là nàng không chết, như vậy bọn họ lại muốn một lần nữa đánh giá nàng năng lực. Linh Thứ biết lúc sau bọn họ lại có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, duy nhất bất đồng chính là, lần này nàng sẽ cùng mộ hàn cùng nhau đối mặt. Mà từ nàng như vậy quyết định sau, tâm cảnh cũng chống trải rất nhiều, giống như hết thảy khó khăn đều không hề là khó khăn, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Nàng cũng không tin, nàng cùng mộ hàn hợp lực, còn đấu không lại những cái đó cổ hủ nhân loại. Đào chi ở cuối cùng kia chàng chiến dịch trung sinh tử chưa biết, lánh mộ hàn liền làm thiệu lỗi an bài linh thứ nha hoàn, mà linh thứ an toàn cũng toàn quyền giao cho thiệu lỗi, nếu là trước kia, thiệu lỗi khẳng định sẽ không cao hứng, cảm thấy làm hắn bảo hộ một nữ nhân đại tài tiểu dụng, nhưng hiện tại, này hết thảy tựa hồ đều điên đảo. Thiệu ngôn u oán mà nhìn thiệu lỗi, Tuy rằng trên mặt vẫn là quạnh quẽ chính là trong mắt hâm mộ ghen tị hận lại là làm người vô pháp bỏ qua, ai không biết bọn họ chủ tử đem linh thứ xem đến có bao nhiêu trọng, nhiệm vụ này không thể nghi ngờ là hiện tại nhất quang vinh nhiệm vụ, hơn nữa tái kiến thiệu lỗi, cảm giác hắn cả người đều cùng trước kia không giống nhau, nơi nào còn có đã từng lỗ mãng, chính yếu chính là, hắn thủ hạ còn có hai đại đỉnh cấp sát thủ môn phái. Thiệu lỗi nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái. Cũng không có đã từng muốn đua đòi tâm lý, hắn hiện tại chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy hắn chủ tử, sau đó hảo hảo bảo hộ nàng, vỗ vỗ thiệu ngôn bảo vai, ta đây đi trước, ngự lâm quân thủ lĩnh vị trí liền giao cho ngươi, ta không như vậy đại khát vọng. nima Ma, ngươi không như vậy đại khát vọng ngươi thành hoàng hậu tâm phúc, ngươi không như vậy đại khát vọng ngươi thống lĩnh hai đại sát thủ tổ chức, ngươi không như vậy đại khát vọng ngươi trưởng quản một chi thần bí quân đội ngươi không như vậy đại khát vọng ngự lâm quân thủ lĩnh vị trí cũng chưa cùng chủ tử xin chỉ thị, nói làm khiến cho. Thiệu ngôn nhìn thiệu lỗi rời đi bóng dáng không khỏi cắn răng phế phủ, bất quá hắn cùng thiệu lỗi xem như cùng nhau lớn lên, tuy rằng đã từng thường có mâu thuẫn, khá vậy thân như huynh đệ, cho nên như vậy thiệu lỗi thật đúng là làm hắn, có loại lau mắt mà nhìn cảm giác, khi nhìn không được y y. Thiệu lỗi chọn lựa hai gà đáng tin cậy nữ sát thủ gần người hầu hạ linh thứ Mà về phương diện khác cũng vì càng tốt bảo hộ nàng Một cái kêu nguyên cần Một cái kêu sơ vân Linh thứ thật là vừa lòng gật gật đầu Như vậy thì nữ tổng hảo qua những cái đó Hoặc là đơn thuần thiên chân không lựa lời Hoặc là tâm cơ thâm trầm cả ngày lục đục với nhau cung nữ hảo Tuy rằng hiện tại hậu cung chung chỉ có nàng một cái Chính là về sau ai lại nói được chuẩn đâu Hoàng cung rốt cuộc không phải là vĩnh viễn Thái Bình địa phương Linh thứ ở thiệu lỗi dẫn đường hạ Đi tới An Thọ Cung Thái Hậu Tẩm Cung Các ngươi đi xuống đi. Thiệu lỗi không yên tâm nhìn nhìn Linh Thứ. Muốn hay không đi thỉnh hoàng thượng. Làm hắn bồi chủ tử cùng đi. Linh Thứ nhìn hắn cẩn thận bộ dáng không khỏi có chút buồn cười. Mộ hàn tiểu tâm còn chưa tính. Hiện tại ngay cả những cái đó cung nữ thái giám đều đối nàng thật cẩn thận. Rất sợ nàng xảy ra chuyện giống nhau. Muốn hay không khoa trương như vậy. Ba tháng đều không đến đâu. Còn có A. Nha. Tiểu lỗi từ rốt cuộc tự giác mở miệng kêu. Chủ tử a. Thôi đi, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau ngươi a ta a kêu đi. Chủ tử, hoàng hậu kêu, ta nghe đều mệt. Trước kia là thuộc hạ sai, ngài chính là chủ tử. Thiệu lỗi khẳng định mà nhìn linh thứ, tỏ vẻ chính mình trung tâm cùng hối cải. Linh thứ chiều chiều khóe miệng, đến, càng ngày càng lừa tình, vẫn là nghiêm trang cái loại này, nàng đột nhiên có chút hoài niệm trước kia cái kia luôn là nhằm vào nàng thiệu lỗi, đặc biệt là nhằm vào nàng, lại bị nàng tức giận đến dập chân thời điểm kia nổi trận lôi đình bộ dáng thật sự quá đáng yêu. Nhìn xem hiện tại, đều thành đầu gỗ, thậm chí so thiệu ngôn càng đầu gỗ. Linh thứ xoa xoa thiệu lỗi đầu, có chút tiếc hận nói, tiểu lỗi tử, là bổn cung thực xin lỗi ngươi nguyên bản hảo hảo một cái hoạt bát đáng yêu hài tử, hiện tại đều thành khối băng nhi mặt. Chủ tử, thiệu lỗi này một tiếng kêu đến có chút bất đắc dĩ, cũng không thưởng thức linh thứ trêu chọc, còn theo bản năng mà sau này né tránh, tuy rằng cảnh đời đổi rời chính là hắn đã từng cùng lãnh Mộ Hàn, luận bản võ nghệ, cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt đâu. Rốt cuộc bình lui mọi người, Linh Thứ lúc này mới nhìn nhìn Tẩm cung đại môn, tuy rằng Mộ Hàn đã sắc phong nàng vì hoàng hậu, cũng quyết định chiều bái thời gian, chính là nàng nói như thế nào hay là nên trước gặp mặt Mẫu hậu, trải qua mẫu hậu đồng ý, bởi vì nàng chữ bỏ là thái hậu, càng là Mộ Hàn mẫu thân, cũng sẽ là mẫu thân của nàng. Mẫu hậu, Linh Thứ đối với Bạch Khải Hồng anh cúi cúi người, đã làm tốt bị trách cứ chuẩn bị Nhưng mà nganh đón lại là một đôi ấm áp tay đem nàng nâng dậy Người đứa nhỏ này Hiện tại có thai cũng không thể lại động bất động liền hành lễ Bạch Khải Hồng Anh nói xong Không màng sưng sờ Linh Thứ Tiểu tâm đem nàng đưa tới ghế dựa bên cạnh Còn chi kỷ mà làm nha hoàn lấy tới đẹp mềm lót ở ghế trên Tới, ngồi nói Linh Thứ theo Bạch Khải Hồng Anh ý ngồi xuống Bạch Khải Hồng Anh còn lại là ngồi ở nàng bên cạnh người Nhìn mắt Linh Thứ bụng Trong mắt có chỉ là từ ái Như vậy Bạch Khải Hồng Anh làm Linh Thứ có chút không chắc, liền kiếp trước mà nói, Bạch Khải Hồng Anh là thập phần giữ gìn mộ hàn, nàng lệnh mộ hàn đến tận đây, nàng hẳn là hận cực kỳ nàng mới đúng. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng cấp mộ hàn thương tổn đã tạo thành, hiện tại thế cục muốn vãn hồi cũng là không dễ, chính nàng cũng là phải làm mẫu thân người, tất nhiên là Minh Bạch Hải Tử đã chịu thương tổn khi một cái mẫu thân tâm tình, Linh Thứ mím môi, mẫu hậu, thực xin lỗi. Bạch Khải Hồng Anh tựa hồ cũng không ngoài ý muốn nàng xin lỗi, cũng chỉ là thoáng định nhìn nàng một cái, là nên nói thực xin lỗi, dừng một chút, liền ở Linh Thứ cúi đầu một lát, lúc này mới vỗ vỗ tay nàng ôn nhu nói, về sau hảo hảo bồi ở Hàn Nhi bên người đi. Mẫu hậu, Linh Thứ ngẩn đầu, nàng tất nhiên là sẽ vẫn luôn bồi mộ Hàn, chỉ là nàng thật sự không trách nàng sao. Bạch Khải Hồng Anh đương nhiên biết Linh Thứ suy nghĩ cái gì, cười lắc lắc đầu làm một cái mẫu thân muốn nói một chút cũng không trách ngươi đó là không có khả năng đế hoàng gia nhất kiêng kỵ đó là chân tình bổn cung vốn không nên lưu ngươi nhưng làm một nữ nhân bạch khải hồng anh nhìn cửa sổ nhưng ánh mắt lại tựa hồ xuyên thấu cửa sổ đang xem rất xa rất xa đồ vật làm một nữ nhân bổn cung lại rất thâm mộ ngươi cũng may mắn chính mình nhi tử không có giống hắn phụ hoàng như vậy huống hồ ngươi cũng vì hàn nhi chủ động rời đi qua sự thật chứng minh như vậy hàn nhi cũng không có càng tốt Đoạn thời gian đó, bổn Cung liền thật sự thiếu chút nữa cho rằng sắp mất đi đứa con trai này, còn Hảo, ngươi đã trở lại, a hàn Nhi nhất định thật cao hứng đi, bổn Cung đều đã lâu không gặp hàn Nhi cười qua đâu. Bạch Khải Hồng Anh nói một hồi, Linh Thứ chỉ là lặng lặng nghe, hốt mắt có chút ửng đỏ, ngực cũng vì mộ Hàn đau, mẫu hậu. Hảo, đứa nhỏ ngốc, đừng khóc, kỳ thật mẫu hậu cũng nên cảm tạ ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi. Hàn Nhi là tất nhiên sẽ không đoạt vị, hắn vốn là không phải có giá tâm người, ha ha, hàn Nhi kia hài tử, hắn là muốn bảo hộ ngươi đâu. Cho nên, biệt tái ly khai hắn, ngươi có biết những ngày ấy hàn Nhi là như thế nào đi tới? Linh Thứ ở An Thọ Cung một đái chính là một buổi sáng, thẳng đến lãnh mộ hàn vội xong rồi chính sự nghe nói Linh Thứ đi An Thọ Cung, lúc này mới khẩn cấp khẩn cấp mà tới rồi. Làm sao vậy? Sợ mẫu hậu ăn ngươi hoàng hậu không thành. Bạch Khải Hồng Anh nhướng mày cố ý bản cái mặt lãnh mộ Hàn thấy linh thứ hoàn hảo tặng khẩu khí nghe được mẫu hậu hỏi chuyện bản năng đang muốn gật đầu chỉ cảm thấy cánh tay bị đột nhiên xoay một chút theo bản năng mà nhìn nhìn trừng mắt hắn linh thứ hơi hơi sững sửng sốt, đột nhiên phản ứng lại đây không khỏi cười nhìn về phía Bạch Khải Hồng anh sửa lời nói nơi nào chấm hoàng hậu thiên cay đối giả dày không tốt mẫu hậu muốn ăn cái gì Mỹ vị món ngon nói cho nhi thần nhi thần thế mẫu hậu tìm tới đó là, Linh thứ nhẹ nhàng mà soa ninh lánh mộ hàn ninh đau tay nhỏ, vốn di liền ở vì hắn ra dày mà cảm thấy ủy khuất, lại nghe được hắn nói, chỉ cảm thấy cái chán trượt xuống mấy cái chuẩn CMNZ. Chính là Bạch Khải Hồng Anh cũng không nghĩ tới lại vẫn có thể nghe được hắn nói giỡn, phải biết rằng, này nửa tháng tới, nàng này nhi tử liền giống như thay đổi cá nhân dường như, thậm chí có đôi khi cho nàng cảm giác đều không phải người sống. Bạch Khải Hồng Anh cười cười, không khí bởi vì lánh mộ hàn nói lập tức sinh động lên. Cũng không cần cái gì mỹ vị món ngon, liền phải các ngươi hôm nay bồi ta này lão bà tử ăn đốn cơm chưa tốt không? Bởi vì không ít gia tộc đều phái người tiến đến tể dự quốc chúc mừng tân đế đăng cơ, bởi vậy tể dự quốc nội lập tức ùa vào không ít hắn quốc người, cửa thành binh lính cũng kiểm tra càng thêm nghiêm, sợ có người đục nước béo cò, nếu là đến lúc đó ra chuyện gì, còn không phải bọn họ này đó tiểu binh đương phá hôi. Đông phương y lan cùng đông phương y liên khó tránh khỏi lại muốn lăn lộn một phen, thẳng đến tới rồi chạm dịch đều còn ở oán giận, còn nói cái gì chờ các nàng đương hoàng hậu đầu tiên muốn giải quyết chính là kia mấy cái xem cửa thành tiểu binh, nói bọn họ mắt chó không biết thái sơn. Đông phương hoa húc đều lười đến cùng các nàng nói nhảm nhiều, chỉ đương không có nghe thấy, làm các nàng hảo hảo nghỉ ngơi không cần loạn đi liền hồi chính mình phòng, liền các nàng như vậy tính tình, sợ là liền tính thật sự vào hậu cung cũng là vô pháp dừng chân sớm bỏ mạng kia chính là giết người không đổ máu địa phương. Cung Yến thiết lập ở ngày hôm sau, xem như vì bọn họ đón gió, mà sở hữu lai like khách cũng đều sẽ ở khi đó chúc mừng tân đế. Có lánh mộ hàn ý chỉ, nha hoàn bọn thái dám nào dám đi kêu khởi, linh thứ một giấc ngủ đến đại hừng đông, tỉnh lại thời điểm bên người sớm đã một mảnh lạnh léo. Đã không có lánh mộ hàn bóng dáng, tuy rằng biết hắn hôm nay định là rất bật, chính là tỉnh lại nhìn không tới âu yếm người linh thiếu khó tránh khỏi vẫn là ở trong lòng nho nhỏ không cao hứng một chút nguyên cẩn sơ vân linh Thứ cỏ mà một chút từ trên giường ngồi dậy đối với ngoài cửa kêu lên này một tiếng đem hai cái nha hoàn sợ tới mức vội vàng đẩy cửa mà nhập chạy qua đi vẻ mặt khẩn trương mà dò hỏi vương làm sao vậy có phải hay không nơi nào không thoải mái ân linh Thứ thật mạnh gật gật đầu sắc mặt cũng sắc thật thật không tốt miệng cũng là hơi hơi chú nghe vậy nguyên cẩn trong lòng căng thẳng nô tỳ này liền đi tìm Thái Y mà nàng vừa nói xong Sơ Vân cũng đi theo nói kia nô tỳ đi tìm Hoàng Thượng Ai? Linh Thứ nhìn xoay người liền phải đi gọi người nguyên cần cùng Sơ Vân chạy nhanh ra tiếng làm các nàng dừng lại thấy các nàng quay đầu tới bẹp bẹp miệng, nào nào mà nói ta là trong lòng không thoải mái ách nguyên cần cùng Sơ Vân ngẩn người âm thầm nhìn nhau liếc mắt một cái nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không khỏi sờ một phen cái chán Bất quá các nàng đều là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, tất nhiên là sẽ không đem sở hữu cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt. Linh Thứ nhìn hai cái nữ đầu gỗ, trong lòng càng là u oán, các nàng đều không hỏi nàng vì cái gì trong lòng không thoải mái sao. U oán quá mức Linh Thứ tay nhỏ hướng trên giường một phách, thay quần áo rửa mặt, bốn cung muốn xuất cung. Vương, Hoàng Thượng nói, vì Ngài an toàn, cũng vì tiểu quỷ Vương an toàn, Ngài hiện tại không thể ra cung, Nguyên Cần có nề nếp nói. Rốt cuộc là bổn cung là các ngươi vương Vẫn là hắn là các ngươi vương A U oán linh thứ tiểu núi lửa bạo phát Nguyên cần trong lòng cái kia Ủy khuất A Ai có thể nói cho nàng Trước kia các nàng cái kia cao lớn thượng quỷ vương Vì cái gì biến thành tiểu hài từ tâm tính Đều nói hoài nghi nữ nhân cảm xúc Thực không ổn định Các nàng hiện tại rốt cuộc tin Bất quá nguyên cần vẫn là đến thừa nhận Chủ linh thứ tản mát ra cao áp Ngài là chúng ta vương Cho nên vì vương an toàn Vì vương trong bụng tiểu quỷ vương an toàn Thuộc hạ càng không thể làm vương ra cung Vân sơ ở một bên yên lặng Mà cấp nguyên cần điểm một cái tán Không nghĩ tới nguyên cần tỉ còn có như vậy Khí phách một màn Cư nhiên dám như vậy cùng các nàng vương nói chuyện Qua khí phách có sao có Mà nàng liền kém không có đôi tay ôm quyền mắt lộ đào tâm Linh thứ thật sâu mà hút một ngụ Nàng cũng biết các nàng là vì nàng hảo Hơn nữa các nàng nói lại làm sao không phải sự thật đâu Nàng hoài hài tử Tự bảo vệ mình năng lực căn bản là không đủ có bậc thang, linh thứ liền, cố mà làm, mà gật gật đầu, không ra hoàng cung cũng đúng, vậy bồi bổn cung đi hoa viên đi một chút đi. Vì hướng nguyên cần học tập, lần này Vân Sơ đứng dậy, vương, chính là hoàng thượng cũng nói, hôm nay sẽ có rất nhiều người tiến cung, ngư long hốn tạp, vì vương an toàn, cũng vì tiểu quỷ vương an toàn, chủ tử không thể tùy ý loạn đi lại, đặc biệt là giống hoa viên như vậy, người nhiều địa phương. Vân Sơ nói xong, tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp, Linh thứ lại là sớm đã đen mặt, từng câu từng chữ mà cắn răng nói, đó có phải hay không nhà sĩ, buồn cung cũng đều không thể đi. Vân sơ không có nhìn đến đối với nàng đưa mắt ra hiệu nguyên cần, không tự biết gật gật đầu, kính chung mà tiếp tục nói. Hoàng thượng nói, nhà sĩ đã làm người tại đây tẩm cung bên cạnh tân kiến một cái, so nguyên lai like cái kia càng gần, như vậy vương liền không cần vòng đường xa, hơn nữa mỗi lần dùng hảo đều sẽ có người rửa sạch, còn sẽ dùng hoa huân quá tuyệt đối bảo đảm lúc nào cũng thoải mái thanh tân sạch sẽ. Bãi, giá, ngự, hoa, viên, Linh Thứ cái chán đột đột, nàng lúc này mới trở về ba ngày đâu, cũng đã bị biến tướng cầm túc. Nàng có thể bảo đảm, mộ hàng ai chính là bảo bảo, không phải nàng. Sau nửa canh giờ, Linh Thứ như nguyện xuất hiện ở ngự hoa viên. Tuy rằng mang theo nguyên cẩn cùng vân sơ, mặt sau còn đi theo mấy cái thái giám hộ vệ, nhưng cũng cuối cùng là tiểu thắng một ván. Linh Thú không phải lần đầu tiên tới Ngự Hoa Viên, chính là lại là lần đầu tiên hảo hảo thưởng thức Ngự Hoa Viên cảnh đẹp, nàng thích bình đạm đồ vật, nhưng đối với nơi này lại là không giống nhau, nơi này tuy rằng phồn hoa, cùng nàng ước nguyện ban đầu không hợp, chính là nơi này có mộ Hàn, từ đây sau này, nơi này cũng chính là nàng ra. Từ lãnh mộ Hàn đăng cơ, hậu cung không thiết, Ngự Hoa Viên cũng so trước kia quảnh quẻ rất nhiều, cảnh còn người mất, nhưng phong cảnh như cũ, hoa nhi vẫn là khai đến dị thường diễm lệ. Mùa xuân khai hoa nhi héo tàn, mùa thu khai hoa giống nhau có thể tranh kỳ khoe sắc. Linh Thứ thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống thân mình, nghe nghe các loại mùi hoa, hương khí thấm vào ruột gan, làm tâm tình của nàng cũng sung sướng không ít. Nguyên Cần Cùng Vân mới nhìn đến một màn này cũng không khỏi xem ngây ngốc, các nàng đã sớm biết các nàng vương thực Mỹ, chính là như bây giờ tính di mà nàng nhìn qua càng Mỹ, xứng với hôm nay ăn mặc quần áo, có loại tiên khí đâu chính là thực mau một yu nào thanh âm liền đánh vỡ các nàng giờ phút này thả lỏng tâm tình tỷ tỷ nơi này thật lớn thật xinh đẹp so với chúng ta ra hoa còn nhiều đâu nhìn ngươi về điểm này tiền đồ chúng ta lại không phải không đi qua hoàng cung kia như thế nào có thể giống nhau ở cảng an quốc kia hoàng cung lại không phải chúng ta chính là nơi này không giống nhau a nơi này tương lai nhưng đều là chúng ta địa bàn đâu nói nữa Hiện tại Càng An quốc nơi nào có thể càng tể giữ quốc so A. Hai người thanh âm Linh Thứ nghe có chút quen tai, Càng An, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Linh Thứ trong mắt hiện lên lạnh lẽo Nguyên Cẩn Cùng Vân mới nhìn Linh Thứ nháy mắt biến lánh mặt, thấp giọng dò hỏi, Vương, muốn hay không thuộc hạ? Có thể đi vào Hoàng Cung nữ tử, thân phận nhất định không thấp. Hơn nữa hôm nay là Hàn Quốc tiến đến Triều Hạ Nhật tử, cái gọi là người tới là khách không dễ nháo ra quá lớn động tính, nhưng các nàng trực thuộc quỷ Vương cũng không chịu hoàng thất trói buộc, huống chi kia hai nữ tử nói cũng thực sự cuồng vọng các nàng địa bàn. khẩu khí còn không nhỏ tin tưởng liền lấy hoàng thượng đối với các nàng quỷ Vương sủng ái trình độ Nếu là nghe thấy hai nữ tử nói cũng là quả quyết sẽ không lưu tình. Linh thú giơ tay ngăn lại các nàng kế tiếp nói, cong cong môi, lại là không có bất luận cái gì ý cười, không cần phải xen vào các nàng. Nguyên Cần cùng Vân Sơ theo tiếng gật đầu, chính là mày vẫn như cũ không có giãn ra mở ra, mà Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên thân ảnh thực mau liền xuất hiện ở Linh Thứ Tầm mắt nội, hai tỷ muội cũng là liếc mắt một cái liền thấy được nha hoàn thái dám trung gian kia nói xinh đẹp dáng người, Đông Phương Y Liên đầu tiên bén nhọn mà kêu lên là ngươi. Đông Phương Y Lan sắc mặt cũng không phải thực hảo, ngày ấy kể bên tuyệt cảnh sợ hãi có như vậy một cái chớp mắt lại lần nữa ở nàng trong lòng phù quá, trong lòng hận ý cũng tùy theo bị kích khởi. Linh Thứ nhàn nhạt, nhạt mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là xoay người muốn đi. Nguyên Cần Cùng Vân Sơ cũng là lạnh lùng mà chừng mắt nhìn mắt hô to gọi nhỏ Đông Phương Tỷ mũi liếc mắt một cái, đuổi kịp Linh Thứ nện bước, không quy củ. Các nàng là không nghĩ so đo, Đông Phương Y Liên cùng Đông Phương Y Lan lại chưa chắc muốn buông tha các nàng, đứng lại. Đông Phương Y Liên quát lớn một tiếng, cùng Đông Phương Y Lan bước nhanh mà đi tới Linh Thứ trước mặt. Lại lần nữa xác nhận một phen, lúc này mới cắn răng nói, quả nhiên là ngươi. Thừa dịp Đông Phương Y liên đặt câu hỏi, Đông Phương Y lan thoáng có tâm địa nhìn nhìn linh thứ phía sau vây quanh nàng một đông lớn người, theo sau sắc mặt tối sầm, ngươi gạt chúng ta, ngươi nói ngươi không phải tiến cung chúc mừng tân đế, là tới tệ dự tìm người. Như vậy quy cách, vừa thấy đó là hậu cung phi tử tư thế, hiển nhiên nàng so các nàng sớm một bước, Nếu sớm biết rằng nàng là tiến cung cùng các nàng là địch, không nói các nàng, chính là đại ca cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đáng giận chính là nàng thế nhưng lừa các nàng, còn làm nàng cùng các nàng đồng hành như vậy trường một đoạn đường. Đông Phương tỉ mội đối Linh Thứ thái độ trực tiếp chọc giận Nguyên Cần, Vân Sơ, cùng với Linh Thứ phía sau liên can người chờ. Lớn mật, ai cho các ngươi can đảm dám như vậy cùng Vương nói chuyện, Nguyên cẩn đã sớm không quen nhìn các nàng đối với Linh Thứ hô to gọi nhỏ. Đi phía trước một bước che ở Linh Thứ trước mặt đó là cho Đông Phương Y Lan một cái bàn tay, tiếng vang thanh thúy làm Linh Thứ đều không khỏi vì nàng kêu đau. Đông Phương Y Lan bị một cái tát đánh ngốc, chính là Đông Phương Y Liên cũng là một hồi lâu mới phản ứng lại đây, phẫn nộ mà nhìn về phía vẻ mặt lạnh băng nguyên cần cùng một bên cùng nàng giống nhau lạnh băng vân sơ. Các ngươi, các ngươi mới lớn mật, các ngươi có biết hay không chúng ta là ai, kẻ hèn nha hoàng cũng dám đối tỉ tỉ của ta động thủ. Ngươi dám đánh ta. Ngươi tin hay không ta cho các ngươi hoàng thượng chém đầu của ngươi? Đông phương y lan lấy lại tinh thần, bụng mặt hung tợn mà nhìn Nguyên Cần. Mà các nàng vừa nói sau, Linh Thứ phía sau thái giám bọn thị vệ liền không khỏi lộ ra một mặt cười lạnh, kẻ hèn nha hoàn. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ hậu cung trừ bỏ thái hậu, Linh Thứ cùng thiệu lỗi, liền thuộc Nguyên Cần cùng vân sơ này, kẻ hèn hai cái nha hoàn, quyền lực lớn nhất. Đông phương y liên thấy bọn họ không cho là đúng giận đến tay đều ở phát run chỉ hướng linh thiếu nhưng mà không đợi nàng nói chuyện liền lại là một tiếng thét chói tai lần này là vân sơ vân sơ đem đông phương y liên ngón tay một bẻ, mặc kệ nàng ngao ngao thẳng kêu âm thanh lạnh lùng nói thu hồi ngươi móng vuốt lại làm ta nhìn đến ngươi hạnh kiểm xấu ta liền phế đi ngươi toàn bộ tay a ngón tay của ta phóng buông tay ngươi ngươi các ngươi buồn cười các ngươi khinh người qua đáng Nếu là các ngươi hoàng thượng đã biết nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Linh Thứ ở các nàng phía sau, mở to sáng người mắt to nhìn xem Nguyên Cần, lại nhìn xem Vân Sơ, ngẫm lại nàng ngày thường như thế ôn nhu, không nghĩ tới nàng này hai cái nha hoàn lại có như vậy táo bạo một mặt, như vậy không tốt, không tốt. Nguyên Cần Vân Sơ Linh Thứ rốt cuộc ra tiếng, âu phục quát lớn mà kêu các nàng một tiếng, liền ở đông phương hai chị em bắt đầu thổi cái mũi trừng mắt thời điểm, trảo qua Nguyên Cần cùng Vân Sơ tay. Các ngươi cũng thật là, đối phó ra mặt dày người yêu cầu tự mình động thủ sao, lặng lẽ, tay đều đánh đỏ. Một câu suýt nữa đem Đông Phương hai chị em tức giận đến hột máu, đúng rồi, không có chủ tử bảy mưu đặt kế, nha hoàn lại như thế nào sẽ lớn mật như thế làm vậy. Lần trước nàng liền hại các nàng xấu mặt, lần này cư nhiên còn như vậy khinh nhục các nàng, này sống núi các nàng xem như kết lớn. Nguyên Cẩn Cùng Vân mới gặp Đông Phương hai chị em sắc mặt càng thêm không tốt kia dáng vẻ giống như là muốn đem Linh Thứ ăn tươi nuốt sống dường như, đôi tay nắm được ngay khẩn, ánh mắt lộ ra sát ý, quả thực có chút người chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, rốt cuộc là ai khinh người qua đáng Các nàng không đi để ý tới các nàng, là các nàng chính mình trước đụng phải tới, còn đối với các nàng vương nói năng lỗ mãng, nếu không phải vương ý bảo, các nàng hiện tại là có thể muốn các nàng hai cái tánh mạng. Linh Thứ chấn an mà vỗ vỗ hộ ở nàng trước người nguyên cần cùng vân sơ, Đối với suýt nữa liền phải tạc mau đông phương 2 tỷ muội, thiện ý, mà cười cười. Hai vị đừng nhúc nhích khí A, tuy rằng các ngươi đối ta hạ quá độc, nhưng ta cũng không phải cái loại này mang thù người, nhiều nhất có thù oán đương trường cũng liền báo. Linh Thứ không đề cập tới việc này còn hảo, nhắc tới hai người càng là giận không thể ngăn, nhưng cố tình sát thật là các nàng trước đối nàng hạ độc, trong lúc nhất thời không hảo phản bác không ngừng các nàng phẫn nộ, Nguyên Cần Vân sơ sắc mặt cũng khó coi, sớm biết rằng các nàng còn có này tiền khoa, vừa rồi nàng hai liền xuống tay lại trọng chút, dám đối với các nàng vương hạ độc. Linh Thứ lại dường như dâu riêng mà nhún vai, khó được hảo tâm mà giải thích nói, chuyện quá khứ liền tính, nhưng ta xác thật là tới tìm người, ta tới tìm ta tướng công, chẳng qua nàng tướng công chính là các nàng trong miệng tế dự quốc tân đế. Ta cũng xác thật không phải tới hạ tân đế đăng cơ, Linh thứ nói tiếp đều là phu thê chúc mừng chẳng phải có vẻ phân sinh cho nên ta không có lừa các ngươi linh thiếu rộng lượng đem chuyện xưa sốc quá nói được sát có chuyện là đông phương tỷ muội cho nhau nhìn nhìn cuối cùng nghi hồ nhìn linh thiếu chỉ là ngữ khí vẫn như cũ không tốt ngươi thành thân vậy ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này nơi này há là ngươi có thể tới địa phương linh thiếu chớp chớp mắt ta tướng công ở chỗ này a ta tự nhiên cũng ở chỗ này đông phương tỷ muội nghe vậy Tự nhiên mà vậy mà tiện lợi Linh Thứ là mỗi vị trọng thần tiện nội, như vậy tin tức đối với các nàng không thể nghi ngờ là có lợi, gần nhất thiếu một cái tình địch. Thứ hai, tương lai nếu là các nàng được đến tân đế sủng ái, phải đối phó một cái đại thần nữ nhân vẫn là việc khó sao. Linh Thứ đem các nàng biểu tình thu vào đáy mắt, lại tuôn ra một cái tin tức lớn. Hơn nữa ta nghe ta tướng công nói a lần này yến hội, hoàng thượng cũng cố ý tuyển phi đâu, bất quá hoàng hậu là trong truyền thuyết đố phụ. Cho nên hoàng thượng nhiều nhất cũng liền nạp một vị phi tử làm làm bộ dáng thôi, ai, cũng không biết cuối cùng ai sẽ là này người may mắn đâu, nghe nói lần này tiến đến mỹ nhân cũng không ít đâu. Linh Thứ nói đến hoàng hậu là đố phũ khi còn làm ra hơi sợ bộ dáng. Đông phương y liên cùng đông phương y lan đương nhiên sẽ không toàn tin Linh Thứ, chính là liền tể giữ quốc hoàng thượng đối hoàng hậu sủng ái trình độ, các nàng nhưng không thiếu nghe nói. Hơn nữa hậu cung đến nay cũng xác thật chỉ có hoàng hậu một người. Các nàng cũng nghe nói qua đương lánh mộ Hàn vẫn là thái tử thời điểm, tiên hoàng từng ban quá hảo chút tiểu thư khuê các cấp lánh mộ Hàn, nhưng cuối cùng những cái đó nữ tử cũng chưa bị lưu lại, trong đó còn có mấy cái nữ tử chết chết, hủy dung hủy dung, thắng bại danh liệt cũng có hai cái, nếu là có nội tình, như vậy kia hoàng hậu định không phải đèn cạn dầu. Ngươi lời này có ý tứ gì, còn có, ngươi nói như vậy hoàng hậu nương nương sẽ không sợ chúng ta cáo trạng Đông phương y lán thẳng tắp mà nhìn linh thứ. Cáo trạng đối với các ngươi có chỗ lợi sao? Ta đối nàng không có uy hiểm, nhưng các ngươi liền không giống nhau. Ngươi cảm thấy nàng sẽ tin tưởng ai đâu, sẽ giúp ai? Đến lúc đó nàng nếu là nương cơ hội này diệt trừ các ngươi, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Lời này không phải không có lý, mà Linh Thứ nói cũng càng làm cho Đông Phương 2 tỷ muội sợ không rõ nàng. Vậy ngươi nói cho chúng ta biết này đó là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy Linh Thứ nhìn Đông Phương y lan. Nói giống nhau dừng một chút, lại nhìn mắt Đông Phương Y Liên, ta cùng với các ngươi có duyên, cùng với giúp một cái ta không quen thuộc người, không bằng giúp các ngươi trong đó một cái đoạt được hoàng thượng sủng ái, từ đây đại gia tính cái minh hữu, cho nhau chiếu ứng, chẳng phải là thực hào. Chúng ta chung một cái, Đông Phương Y Liên nhẹ nhàng mà lặp lại một lần, nhìn mắt chính mình tỉ tỉ, mà Đông Phương Y Lan cũng là nhìn nhìn chính mình muội muội lại đều không có nói cái gì. Linh Thứ đương nhiên mà nhún vai, Đúng vậy, dù sao các ngươi là thân tỉ muội một vinh đều vinh, ai làm hoàng thượng phi tử đều không sao cả, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên, Đông Phương Y Lan cùng Đông Phương Y Liên nhìn như không có do dự gật gật đầu, chính là trong lòng đều không khỏi hy vọng người kia là chính mình, không có ai là nguyện ý nương người khác quang, ai không hy vọng như vậy quang hoàn bao phủ ở chính mình trên người. Linh Thứ cười cười, tựa hồ thực vừa lòng các nàng trả lời, theo sau không hề bận tâm mà nhìn Đông Phương Y Lan. Kỳ thật ta thực xem trọng Đông Phương Y Lan ngươi đâu, Hoàng thượng a." Nói đến này, Linh Thứ tiến đến Đông Phương Y Lan bên tai, thích đại nga. Linh Thứ nói xong ngó mắt Đông Phương Y Lan trong bộ vị trí, ánh mắt thập phần ai muội. "Đến lúc đó a, ngươi liền chiếu ta vừa rồi nói cho ngươi làm, Hoàng thượng nhất định sẽ sủng hạnh ngươi." Linh Thứ vẻ mặt khẳng định nói, "Nếu là ngươi trở thành hoàng thượng nữ nhân, tin tưởng ngươi muội muội cũng sẽ thế ngươi cao hứng, sau này còn có thể mượn ngươi quang đâu, đúng không Y Liên?" Đông Phương Y Liên không có nghe được Linh Thứ ở Đông Phương Y Lan bên tai lời nói, chính là từ Linh Thứ lúc sau nói chung không khó nghe ra nàng quyết định giúp Đông Phương Y Lan, trong lòng có chút không thoải mái, mượn nàng tỉ tỉ quang sao, Đông Phương Y Liên nấp trong tay áo hạ tay siết chặt không ít. Linh Thứ nói xong, vỗ vỗ Đông Phương Y Lan, liền mang theo nha hoàn bọn thị vệ rời đi, thẳng đến rời đi không ít khoảng cách, nguyên rau cần nhìn không được mở miệng nói, Vương, ngươi thật sự muốn giúp nàng. Nguyên Cần nói vừa hỏi xuất khẩu, Vân Sơ cũng lập tức dựng lên lỗ tai, Linh Thứ nhìn các nàng tò mò bộ dáng, cong cong môi, giúp nàng. Các ngươi biết ta cùng nàng nói gì đó sao? Cái gì? Vân Sơ tức khắc từ lãnh khốc nữ sát thủ hóa thân vì tò mò bảo bảo. Ta nói, Hoàng thượng A, thích đại Nga. Linh Thứ sinh động như thật mà đem nàng lời nói mới rồi lại nói một bên, Nguyên Cần cùng Vân Sơ hồi ức Linh Thứ ngay lúc đó biểu tình cùng ánh mắt, tức khắc phản ứng lại đây. Chính là các nàng phía sau thị vệ thái giám cũng đều sôi nổi đỏ mặt. Chính là, không có sao, Vương không phải làm nàng chiếu ngài nói làm sao, làm cái gì a Nguyên Cần vẫn là không rõ. Linh Thứ nhướng mày, ân hử nga đúng vậy, làm cái gì a ngậm đầu nhìn nhìn thiên, theo sau ngay ngang mà xoay người hướng tẩm cung đi đến. Nguyên Cần cùng Vân sơ liếc nhau, trong mắt đều là nghi hoặc, nhưng Vương bộ dáng hiển nhiên là muốn các nàng chính mình suy nghĩ mà giờ phút này Đông Phương hai tỷ muội còn đứng tại chỗ Đông Phương Y Lan cũng ở nghi hoặc cùng Nguyên Cần Vân mùng một dạng vấn đề nàng chỉ nói Hoàng thượng thích đại sau đó nhìn nàng do liếc mắt một cái mặt khác giống như thật sự không nói gì thêm a chiếu nàng nói làm rốt cuộc như thế nào làm a vẫn là nói nàng rơi rớt nàng cái gì ám chỉ Đông Phương Y Liên thấy tỷ tỷ suy nghĩ sâu xa cắn chặt răng thấu qua đi tỷ vừa rồi nàng theo như ngươi nói cái gì nha muốn như thế nào làm a Đông phương y lang nghe được thanh âm quay đầu nhìn mắt đông phương y liên, dục muốn mở miệng, có thể tưởng tượng khởi linh thứ nói lại có chút ngượng ngùng nói, vì thế chỉ là lắc lắc đầu. Mà nàng này nhất cử động ở đông phương y liên xem ra, rõ ràng chính là không muốn nói cho chính mình, đông phương y liên nguyên bản trong lòng về điểm này ghen ghét cùng không cam lòng tức khắc giống như ngọn lửa đụng phải sao sao, lập tức châm đến vượng lên, tỉ, chúng ta chính là sinh đôi tỉ muội, từ nhỏ đến lớn chúng ta chính là thứ gì đều cùng nhau chia sẻ. Ai nha hảo hảo, kỳ thật cũng chưa nói cái gì, liền nói, liền nói, hoàng thượng thích, thích đại, đông phương y lan nói, mặt không khỏi đỏ hồng, dù sao cũng là nữ nhi gia, muốn nói nói như vậy cũng quái ngượng ngùng, mà đắm chìm ở y y trong thế giới nàng cũng liền còn không có phát hiện nàng muội muội không thích hợp. Đại, đông phương y liên xem đông phương y lan như vậy, lập tức sẽ biết có ý tứ gì, nhưng nàng mới không có tâm tư đi quản xấu hổ không ngượng ngùng đâu. Nàng hiện tại chỉ muốn biết kia nữ nhân rốt cuộc ở Đông Phương Y Lan bên tai nói gì đó Rốt cuộc là muốn như thế nào làm Tỉ, ngươi không phải là thật sự tưởng một cái độc hưởng hoàng thượng đi Ngươi nói cái gì Nghe vậy, Đông Phương Y Lan nhíu nhíu mày Rốt cuộc phát hiện chính mình muội muội không thích hợp Vậy ngươi nói cho ta Vừa rồi kia nữ nhân rốt cuộc làm ngươi như thế nào chiếu nàng nói làm Đông Phương Y Liên không thuật theo không buông tha nói Thanh âm cũng bắt đầu lớn lên cái gì như thế nào làm a chính là nói hoàng thượng thích do ông đại a đông phương y lan cũng bực nháy mắt có chút không lựa lời cũng chỉ có cái này hiển nhiên đông phương y liên căn bản không tin đông phương y liên ngươi rốt cuộc có ý tứ gì ta có ý tứ gì là ngươi có ý tứ gì đi hảo thực hảo đông phương y lan nếu là ngươi bất nhân như vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa Linh Thứ trở lại tẩm cung, làm mọi người lui ra sau, rất là lười biếng giãn ra hạ thân tử, hơi hơi nâng đầu, khóe miệng cũng dơ lên. Chấm hoàng hậu tựa hồ tâm tình thực không tồi đâu, một đạo quen thuộc thanh âm đột nhiên ở Linh Thứ phía sau vang lên, đồng thời mang theo sưu sưu gió lạnh. Hai người thanh âm Linh Thứ nghe có chút quen tai, càng an, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Linh Thứ trong mắt hiện lên lạnh lẽo. Nguyên Cẩn Cùng Vân mới nhìn Linh Thứ nháy mắt biến lánh mặt, thấp giọng dò hỏi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 Đồng thời mang theo sư sư gió lạnh Linh Thứ buổi nói chuyện Nói được trang khí thẳng tới trời cao sinh sôi đem hắc nói thành bạch Lánh mộ hàn vì sao đại khai sát giới Mọi người làm sao không biết Nhưng rõ ràng tất cả mọi người biết nàng là cưỡng từ đoạt lý Cố tình không thể nào phản bác Không cấm trong lòng ngầm bực Mà kỳ thật Linh Thứ này phiên lời nói Phản bác người nò là tiếp theo Nàng mục đích lại là nói cho bá tánh nghe Không có không ra phong tường Đặc biệt là hoàng cung cái này thị phi nơi đi Tin tưởng không ra ba ngày, những lời này liền sẽ truyền khắp tề dự, thậm chí là toàn bộ đại lục. Đây là nàng phải làm bước đầu tiên, cái này lý do tuy rằng không thể bình phục sở hữu ba tánh đối mộ hàn oan khí, chính là chẳng sợ cái này giải thích tác dụng lại bé nhỏ không đáng kể, nàng cũng muốn làm như vậy, mộ hàn vốn là không phải tàn bạo người. Nếu hết thảy nhân nàng dựng lên, như vậy hiện tại nàng đã mạnh khỏe đã trở lại, nàng không hy vọng hắn lại gánh vác thế nhân chỉ trích. Tương đối với cái kia đã đen mặt lánh đời thế gia đệ tử, tể giữ quốc các đại thần sắc mặt đều hảo không ít, Linh Thứ nói không nhưng không có cho bọn hắn tế giữ mất mặt, ngược lại còn vãn hồi rồi bọn họ hoàng thượng hình tượng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nàng kia phiên lời nói làm người càng muốn còn càng cảm thấy có đạo lý. Nếu bá tánh, thậm chí những cái đó quan viên không có bởi vì ám nguyên tố một chuyện tùy ý đại náo. Bọn họ hoàng thượng cũng căn bản sẽ không thay đổi thành như vậy, nói đến cùng, sai không ở ám nguyên tố cũng không phải hoàng hậu ở hoa quốc, hết thảy toàn tại đây lời đồn, mà này lời đồn sẽ không vô tội truyền ra, định là có nhân thiết kế. Nghĩ như thế, bọn họ càng là muốn xa lánh linh thứ, càng là chọc đến hoàng thượng cùng bọn họ ly tâm, liền càng là chúng đối phương mưu kế, tức khắc trong lòng đối linh thứ bất mãn giảm đi, có càng là sinh ra khâm phục chi ý, không thể không nói linh thứ từ vào bàn đến bây giờ đều rất có nhất quốc chi mẫu phong phạm, còn xinh đẹp đánh trả Hàn quốc khiêu khích, lánh mộ hàn sáng quắc mà nhìn linh thứ khóe môi gợi lên như có như không tựa hồ rất là hưởng thụ người nào đó giữ gìn bọn họ phía sau thiệu ngôn thiệu lỗi lại là sớm thành thói quen khí phách hộ non hoàng hậu cùng chim nhỏ nét vào người hoàng thượng cảnh tượng như vậy ở lãnh mộ hàn vẫn là thái tử thời điểm liền xuất hiện quá mà bọn họ hoàng thượng còn không phải là thích hoàng hậu như vậy che chở hắn sao ra các ngự kình nhìn linh thứ hắn nhớ tới nàng là ai cái kia trong rừng cưới ma thú nữ tử Như thế xem ra nàng gặp bao vây tiếu trừ không giả, cũng là mới trở lại tề dự, càng là ở bọn họ mí mắt ngầm chạy thoát, thú vị. Hắn đảo không đến mức sinh khí, rốt cuộc lúc trước hắn vốn là không tán thành hoa nhiều như vậy nhân lực đi đối phó một nữ nhân, còn xuất động trong gia tộc trưởng lão, tuy rằng cuối cùng kết cục ra ngoài hắn đoán trước. Đem ánh mắt rời về phía ra cát lưu xa. Gia Cát ngự kình không khỏi đánh giá nổi lên nàng đối thượng Bắc ảnh Linh Thứ có vài phần phần thắng, nhưng không thể nghi ngờ, mặc kệ từ nào một phương diện xem, Gia Cát lưu xa đều là thảm bại một phương. Gia Cát ngự kình cúi đầu nhìn chén rượu, suy nghĩ sâu xa lên. Cùng lúc đó, Linh Thứ cũng chú ý tới hắn, tương tự dung mạo, Linh Thứ không khỏi nhớ tới Gia Cát vô ưu, cùng hắn cuối cùng đối nàng nói kia đoạn lời nói, tuy rằng nàng trả lời vẫn là giống nhau. Chính là nàng thiếu hắn, sợ là cả đời này đều trả không được, cũng không biết hắn hiện tại hay không vẫn mạnh khỏe, chỉ mong thời gian có thể làm hắn buông đi. lãnh mộ hàn thấy Linh Thứ nhìn ra cát ngự kình phát ngốc, màu đen tối sầm, phía trước là ra cát vô ưu, hiện tại là ra cát ngự kình, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hấp dẫn hắn nữ nhân ánh mắt hắn chính là khó chịu. Đối mặt có gia tộc bắt đầu ngẩn đầu lên đề nghị. Làm trong gia tộc nữ tử hiến nghệ lấy chúc mừng hắn đăng cơ, lánh mộ hàn cố ý biểu hiện thật sự cảm thấy hưng thú, còn lớn tiếng nói câu hảo. Linh Thứ cũng là bị này một câu, hảo, cấp gọi hoàn hồn, lại xem người nào đó giả đến không thể lại giả, sung sướng dạng, đầu tiên là có chút mạc danh, nhưng thoáng tưởng tượng liền có thể biết được hắn đây là làm sao vậy, Linh Thứ không cấm buồn cười, này dấm kính tăng trưởng A. Lánh mộ hàn thấy Linh Thứ ở một bên cười trộm tự nhiên cũng là biết chính mình này hành động âu trĩ, mà giành được mỹ nhân cười hắn cũng là cao hứng, trong lòng buồn bực cũng là đi hơn phân nửa. lãnh mộ hàn hồi lấy cười, nhưng là muốn cho rằng hắn liền như vậy tính, như vậy liền sai rồi, bởi vì hắn tiếp theo câu nói đó là, hoàng hậu cảm thấy này đó nữ tử như thế nào. Nói còn quay đầu đối với đang ở diễn tấu thượng quan lộ hân lộ ra một mạt tà cười, chọc được với quan lộ hân lập tức liền đỏ mặt, nhưng cũng lớn hơn nữa gan lên. Đối mặt cố ý trêu hóa gheo nguyệt, tựa ở trả thù nàng vừa rồi nhìn ra các ngự kình phát ngốc lánh mộ hàn, Linh Thứ cười không nổi, đều không tội đâu, nếu không hoàng thượng liền đều thu đi. Tuy nói như vậy, nhưng kia tức giận khuôn mặt rõ ràng là đang nói, nếu là ngươi thật dám thu, ngươi nhất định phải chết. Lánh mộ hàn cong cong môi, thân mình hướng Linh Thứ bên kia tới gần một ít, tiến đến nàng bên tai, chấm nhưng thật ra cảm thấy các nàng đều không bằng hoàng hậu đâu. Linh Thứ hử nhẹ một tiếng. Quay đầu xem nổi lên biểu diễn, hắn mang thù. Nàng cũng mang thù đâu. Vừa rồi hắn đối với nữ nhân khác cười đừng tưởng rằng nói câu lời hay nàng liền quên mất. Vẫn luôn âm thầm chú ý lánh mộ hàng hành động những cái đó gia tộc tự nhiên là không có để sót hắn cùng Linh Thứ Chi gian động tác nhỏ, tâm trầm chầm, chầm. Trong lời đồn xưa nay tàn bạo, ít khi nói cười quân vương giờ phút này lại lộ ra như thế thâm tình biểu tình, xem ra này hoàng hậu ở trong lòng hắn địa vị thật sự không thấp. Thượng quan lộ hân một khúc trong mộng hoa vừa mới hạ màn, Đông Phương Y liên liền lấy trường tương tư hướng lánh mộ hàn kể ra ái mộ chi tình. Mà Đông Phương Y lan bởi vì phía trước còn không biết linh thứ là chơi nàng, thật sự xuyên kiện dị thường bại lộ quần áo, đem nàng ôm ngực thác mà càng vì thấy được chút, còn riêng chuẩn bị một chi cực kỳ quyến rũ vũ đạo, lập tức không kịp một lần nữa chuẩn bị chỉ phải căng ra đầu nhảy xong rồi, trong lúc chọc đến không ít đại thần âm thầm nói này là đổi phong bại tục Đông phương y lan tuy tức giận, khá vậy chỉ có thể cường nuốt vào. Đông đảo nữ tử đều là dùng ra cả người thủ đoạn, ngay cả bác ảnh tinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt cũng đều đi theo bắc ảnh trì hoàn tới, hai người nhìn như tính nết thu liêm không ít, nhưng từ các nàng biểu diễn tài nghệ chung không khó coi ra hai người hoa tâm tư, bác ảnh trì hoàn đối với hai cái nữ nhi vừa lòng gật gật đầu, lại nhìn về phía lánh mộ hàn bên cạnh linh thứ khi lại là mịt mờ rất nhiều. Ở hắn xem ra, Cái này nữ nhi cùng bác ảnh gia đoạn tuyệt quan hệ đã là mọi người đều biết sự tình, hiện giờ cố tình là cái này không được sủng ái nữ nhi đương hoàng hậu, còn thâm hoàng thượng niềm vui, mà hoàng thượng rất có khả năng liền bởi vì nàng quan hệ bắt đầu xa cách bọn họ bác ảnh gia tộc, hơn nữa hiện giờ hoàng thượng cùng linh thứ sớm đã xưa đâu bằng nay, một cái có được ma thú đại quân, một cái là ám hệ linh căn, cái này làm cho bọn họ bác ảnh gia bị không ít châm chọc mỉa mai. Nếu còn như vậy đi xuống bọn họ bắc ảnh gia tộc ở tám đại gia tộc trung liền thật sự không còn có địa vị, cho nên việc cấp bách chỉ có mặt khác hai cái nữ nhi cũng được đến hoàng thượng sủng ái, chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội lại lần nữa quật khởi. bắc ảnh chỉ hoàn đánh chính mình bản tính như ý, lại còn không có ý thức được không phải hắn có tâm an bài, lãnh mộ hàn liền sẽ như hắn ý thích thượng bắc ảnh thinh nhu hòa bắc minh tinh điện ảnh nguyệt. đối mặt này mỹ nữ như mây, lãnh mộ hàn lại không xem ở trong mắt bọn họ mục đích hắn biết rõ. Đơn giản là tưởng ở hắn bên người xếp vào người, chính là, cũng muốn bọn họ có mệnh trở về mới được, nhưng thật ra Linh Thứ vừa ăn mỹ thực biên xem biểu diễn, hảo không thích ý. bắc Minh tinh điện ảnh nguyệt một bên đàn tấu một bên dùng si tình ánh mắt xem lánh mộ hàn, đáng tiếc lánh mộ hàn liền một ánh mắt cũng không để lại cho nàng, trái lại bác ảnh Linh Thứ xem đến rất là nhàn nhá, mà bác ảnh Linh Thứ càng là như vậy không sao cả bộ dáng, đối nàng mà nói liền càng là chăm trọng. Đã từng là nàng nhìn xuống cái này tỉ tỉ, nhưng hôm nay, lại là nàng cao cao tại thượng, chính mình lại nhận hết tra tấn, chỉ có thể dựa vào lần này duy nhất cơ hội xoay người. Lúc trước mẫu thân đều đáp ứng nàng, nếu không phải bắc ảnh linh thứ, cái này cao cao tại thượng nam nhân chính là nàng, hiện tại hoàng hậu cũng là nàng, mà nàng chẳng những đoạt nàng nam nhân, nàng hậu vị, còn phế đi nàng linh lực, làm nàng thành phế vật. Hiện tại, nàng cư nhiên còn trên cao nhìn xuống mà xem nàng biểu diễn, Như vậy nhục nhá nàng, nàng như thế nào không bực? Nhưng là cũng bởi vì linh lực bị phế, làm nàng nếm hết không y ấm lạnh, ngày xưa điêu ngoa nàng sớm đã lột xác đến hỉ nộ không được với sắc. bắc Minh tinh điện ảnh nguyệt đối với Linh Thứ gật gật đầu, làm như chào hỏi, nàng thật sự chịu đủ rồi phế vật sinh hoạt, nếu Hoàng thượng lúc trước nguyện ý cưới lấy phế vật vì danh bắc ảnh Linh Thứ, liền nhất định cũng có thể tiếp thu phế vật nàng. Cho nên lần này nàng chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Vì thành công, nàng cái gì đều có thể nhẫn. Linh Thứ có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy mà tin tưởng nàng là thật sự biến hảo. Một cái khuy ký nàng nam nhân nữ nhân đối nàng mỉm cười. Nàng chỉ biết càng thêm đề phòng nàng hảo sao. Linh Thứ rời đi hai mắt, nàng nhưng không có hứng thú diễn tỉ muội tình thâm. Các nàng đã không có bất luật cái gì quan hệ, mà liền như vậy một gì, Linh Thứ liền phát hiện chuyện thú vị gia các ngự kình bên cạnh một người nữ tử áo đỏ chính sáng quắc mà nhìn cái gì đây chính là ở đây nữ tử trung duy nhất một cái không có xem nhà nàng mộ hàn đâu. rốt cuộc là cái gì như vậy đẹp. linh Thứ theo nàng tầm mắt nhìn lại kia phương hướng bất chính là mộ dung gia tộc mà mộ dung gia tộc, mộ dung sùng tinh cũng không ở trong đó. nhẹ đồng lứa nam tử cũng bất qua mấy người cũng không biết nàng nhìn chúng chính là cái nào, không biết có thể hay không là mộ dung thích giật như vậy nghĩ linh thứ tức khắc nổi lên chơi tâm xem nàng kia một thân hồng y cùng không chút nào che giấu ánh mắt là có thể nhìn ra nàng cá tính mà mộ dung thích giật nàng là biết đến tuy rằng nhìn như thành thục lại đối tư tình nhi nữ phương diện vẫn là thuần khiết tiểu hài nhi một cái chỉ sợ đối với như lang tựa hồ nữ nhân chỉ biết tránh còn không kịp nếu là nàng nhìn chúng thật là mộ dung thích giật như vậy đã có thể hảo chơi quả nhiên không ra linh thứ sở liệu Gia Cát Lưu Sa chuẩn bị chính là càng an quốc nữ tử hướng tâm nghi nam tử bày tỏ tình yêu vũ đạo, chính là nguyên bản hẳn là đối với lánh mộ hàn nhảy, bước chân lại là ở chậm rãi hướng mộ dung gia tộc phương hướng tới gần, chính là Gia Cát ngự kình cũng là phát hiện không thích hợp, hơi hơi nhíu nhíu mày. Rốt cuộc ở cuối cùng một cái kết thúc động tác khi Gia Cát Lưu Sa xoay tròn chân sau quỷ gối mộ dung thích giật trước mặt, mộ dung thích giật nguyên bản uống rượu còn ở vì nhà hắn ca ca rời nhà phát sầu. Tâm tư đã sớm bay đến trên 9 tầng mây, biết trước mặt thình thịch một tiếng mới lấy lại tinh thần, đối mặt trước mắt nữ tử ngẩn người, là ngươi. Chính mình riêng vì hắn nhảy vũ, hắn lại thất thần, ra cát lưu xa có chút không vui, chính là vừa nghe đến hắn còn nhớ rõ nàng, tức khắc sở hữu mất mát đều tan thành mây khói. Đang ngồi mọi người cũng không phải ngốc tử, lại xem ra cát ngự kình đen mặt không khỏi có chút vui sướng khi người gặp hoa, sợ là liền chính hắn đều không có nghĩ đến, hắn cái này muội muội sẽ không đi câu dẫn hoàng thượng, nhưng thật ra hướng đi mộ dung một cái con vợ lẽ bày tỏ tình yêu đi, mà gia cát ngự kình cũng xác thật có chút nổi giật này vẫn là gia cát lưu xa lần đầu tiên ngỗ nghịch hắn, tuy rằng làm hắn lau mắt mà nhìn, nhưng quân cờ là không cần ca tính cùng tư tưởng, gia cát ngự kình nhìn mộ dung thích giật đôi mắt lạnh lánh, nhưng tựa hồ lại ở cân nhắc cái gì. Mộ Dung thích giật nhìn hướng chính mình vươn tay ra cát lưu sa, lại là sửng sốt, có chút khó hiểu, nguyên là tưởng ngẩn đầu nhìn xem lánh mộ hàn, mà này vừa nhất đầu liền thấy được bốn phía phóng tới ánh mắt, mà không thể nghi ngờ hắn cùng ra cát lưu sa trở thành tiêu điểm, thêm chi mọi người ai mội ánh mắt, tuy là hắn lại không hiểu tình sự cũng biết nàng là đỡ không được, nói giỡn, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình một cái hành động cấp chính mình rước lấy không cần thiết phiền toái. Ra Cát Lưu Sa thấy mộ dung thích giật rời đi, mắt cố ý không hề xem nàng, trong lòng rất là tức giận. Nàng mỹ mạo ở Càng An Quốc cũng là số một số hai, cùng là tám đại gia tộc chi nhất, chính là gia thế cũng là tuyệt đối xứng đôi hắn. Hơn nữa làm nữ tử nàng đã như vậy chủ động, còn bởi vậy vi phạm ca ca kế hoạch, không thể thiếu trở về một đôn mắng. Chính là hiện giờ lại thành nàng dùng nhiệt mặt dán nhân ra lãnh mông, cái này làm cho từ trước đến nay có rất nhiều kẻ ái mộ Ra Cát Lưu Sa vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được a chỉ là còn có một tia quật cường. Làm nàng liền như vậy sáng quắc mà nhìn hắn, hắn làm lơ nàng phải không? Kia nàng liền vẫn luôn không đứng dậy, nàng nhưng thật ra muốn nhìn hắn muốn làm lơ nàng tới khi nào? Kỳ thật ra Cát lưu sa cùng mộ dung thích giật sơ ngộ cũng không vui sướng, này còn muốn từ ra các lưu sa các nàng đến đông đủ dự ngày đó nói lên, tới rồi tân địa phương, tuy rằng đường xá buôn ba có chút mệt nhọc, chính là ra Cát lưu sa vẫn là nhìn không được đi trên đường đi dạo, Đây cũng là nữ nhân thiên tính mà từ nhỏ điêu ngoa làm nàng nhìn chúng đồ vật nhất định phải được đến, cố mà liền bởi vì một cái linh kiện liền cùng người xảo lên, đối phương chiếm nên nhiên sẽ không chịu thua, thế cho nên Gia Cát Lưu Sa chỉ có lấy quyền thế áp người. Gặp gỡ, mộ dung thích giật tất nhiên là sẽ không đứng ngoài cuộc, không nói đến Gia Cát Lưu Sa vừa thấy liền không phải tệ dự người, chính là nàng ngang ngược vô lý, ức hiếp bá tánh, hắn cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, không thể thiếu ra tay đem nàng chế phục. Cộng thêm giáo huấn một đốn Giáo huấn xong Mộ dung thích giật là vỗ vỗ mông liền đi rồi Thục không biết nhân ra tiểu cô nương Bởi vì hắn một đốn răn dạy Ngược lại một viên ái mộ hạt giống như vậy nảy sinh Gia cát lưu sa quật cường bất động Mộ dung thích giật trong lòng còn buồn bực Hay là này Gia cát lưu sa là tưởng trả thù hắn Bình địch bất động ta không hiểu tác chiến kinh nghiệm Hắn giả ngu còn không được sao Hai người trong lúc nhất thời rằng co không dưới Làm cho không khí có chút quỷ dị vẫn là Gia Cát Ngự Kình đứng lên, ở mọi người suy đoán hắn đem lui mà cầu tiếp theo, lấy vãn hồi Gia Cát ra mặt mũi khi, Gia Cát Ngự Kình cầm lấy chén rượu đối lãnh Mộ Hàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, ở càng An khi tiểu muội liền thường nghe nói lãnh hoàng nãi trọng tình trọng nghĩa người, cô đối lãnh hoàng tâm sinh ái mộ, nguyên tưởng rằng hôm nay mang tiểu muội tiến đến, tiểu muội sẽ đối lãnh hoàng lấy biểu tâm ý. Này cũng coi như là làm huynh trưởng viên muội muội tâm nguyện, lại không nghĩ rằng tiểu muội Gia Cát Ngự Kình dừng một chút, ta nguyên bản khó hiểu, chính là vừa rồi lại đột nhiên lại minh bạch tiểu muội dụng tâm, lãnh hoàng đối hoàng hậu có thể nói là dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước, sợ là tiểu muội cũng không muốn làm này ác nhân đi, cho nên nghe ta nói rồi mộ dung tam công tử cùng lãnh hoàng quan hệ rất tốt, liền thay đổi ước nguyện ban đầu, chỉ mong có thể thường thấy lãnh hoàng. Gia Cát Ngự Kình nói được sinh động như thật. Tựa hồ sự thật chính là như thế giống nhau, xem đến ra cát lưu xa cũng là lăng, ngay sau đó vội vàng nhìn về phía mộ dung thích giật muốn giải thích, ai ngờ mộ dung thích giật căn bản không có xem nàng, giống như nàng như thế nào cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, tức khắc trong lòng lạnh lạnh, cười khổ một chút, quả thực, vận mệnh của nàng trước nay đều không phải nắm giữ ở tay nàng chung, nàng còn tưởng rằng lần này nàng chỉ cần vì chính mình liều một lần. Là có thể tuyển một cái nàng ái mộ nam nhân quá nửa người dưới Lại không nghĩ rằng này hết thảy bất quá là nàng tự mình đa tình thôi Những người khác cùng linh thứ đều không có bỏ qua Dù có ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước Những lời này, những lời này nếu là đặt ở bình thường nam tử trên người Cố nhiên không có gì Ngược lại có thể trở thành một đoạn giai thoại Chính là thân là hoàng đế Những lời này ý tứ liền khó tránh khỏi làm người mơ màng Này còn không phải là đang nói nàng là đỗ phụ sao Hoàng thượng vốn nên hậu cung giai lệ ba ngàn, nàng lại một người bà chiếm sao, nhìn xem, nhân ra một cái tiểu cô nương đều bị sợ tới mức không dám đối hoàng thượng biểu lộ ra ái mộ chi tình, còn cam nguyện gả cho người khác chỉ cầu xa xa nhìn, này hoàng hậu cũng không tránh khỏi quá lợi hại, kết quả là, tế dự quốc các trung thần đều là lo lắng lên. Mà gia cát ngự kình nói còn chưa nói xong, chỉ thấy hắn đem chén rượu cử lên, nhưng làm huynh trưởng nhìn nhà mình tiểu mũi như vậy như thế nào có thể không đau lòng. Thừa dịp Lãnh Hoàng đăng cơ, Gia Cát Gia muốn mượn Đại Hỉ Thảo một cái nhân tình, nếu là chúng ta Gia Cát Gia lấy tiểu muội làm hạ lễ tặng cùng Lãnh Hoàng, Lãnh Hoàng có không làm nàng lưu lại, không cầu danh phật, chỉ cầu thường bạn quân sườn. Gia Cát Ngự Kình nói xong, đem trong tay rượu uống liền một hơi, Lãnh Mộ Hàn tuy rằng khóe môi hướng về phía trước, nhưng ánh mắt lại ở dần dần biến lãnh, những cái đó đại thần trên mặt biến hóa hắn không phải không có chú ý tới, Gia Cát Ngự Kình là muốn mượn mọi người tay. Tưởng buộc hắn lưu lại ra cát lưu xa, rốt cuộc trung thần như thế nào có thể vẫn từ hoàng thượng chuyên sủng một nữ từ đâu, chẳng sợ hắn cuối cùng không thu ra cát lưu xa, cũng có thể lại an bài nữ nhân khác. Chính là hắn rốt cuộc là xem nhẹ lãnh mộ hàn, hắn nếu đều có thể vì linh thứ đồ cung, nhân ngôn, cho dù là chúng phản, lại có thể nại hắn gì, long có nghịch lân chạm vào là chết ngay. Linh thứ ngồi ở lánh mộ hàn bên người, hắn một hà nhiệt độ, nàng cảm giác là nhất rõ ràng, trong lòng ấm áp, chính là Mộ Hàn như vậy bạo quân đi xuống nhưng không tốt, xem đến nàng cũng quái đau lòng, rốt cuộc Mộ Hàn là bởi vì nàng mới biến thành cái dạng này, cũng là lần đó lánh mạc Trần bọn họ thật sự đem hắn bức nóng này, hắn là sợ lại lần nữa mất đi nàng, sợ lại lần nữa thừa nhận như vậy thống khổ, mới có thể biến thành như bây giờ đi, tựa như một con bị nhân loại trọng thương quá sư tử. Linh thú ra ngoài mọi người dự kiến cười cười, dẫn đầu nói, ra cát đại công tử vì muội muội làm được như vậy thật sự làm người hâm mộ, gật gật đầu. Ý cười doanh doanh mà quay đầu đối thượng lãnh mộ Hàn hai mắt, hoàng thượng, thần thiếp xem ra cát tiểu thư cũng là thiên nhân chi tư, huống hồ còn như thế ái mộ hoàng thượng, không bằng hoàng thượng liền liền lưu lại nàng đi, này đến mỹ nhân còn phải nhân tình, về sau yêu cầu gia cát đại công tử thời điểm. Chúng ta tề dự cũng hảo khai này khẩu a. Gia cát ngự kình chịu chủ miệng, hắn câu kia, nhân tình, bất quá là lời khách sáo, mặc cho ai đều nhìn ra được chiếm tiện nghi chính là lãnh mộ Hàn nhân gia đưa ngươi một cái mỹ nhân lại không phải đem một cái rác rưởi ném cho ngươi ngươi còn không biết xấu hổ thật làm nhân gia trả lại ngươi nhân tình nhưng hiển nhiên linh thứ chính là không biết xấu hổ nhặt được tiện nghi vì sao không chiếm huống hồ đối phương còn tưởng tính kế bọn họ lãnh mộ hàn cũng coi như hiểu biết linh thứ xem nàng cung cung kính kính kêu hắn hoàng thượng liền đoán được nàng là có nàng kế hoạch tuy rằng rất bất mãn linh thứ giúp đỡ người khác đưa cho chính mình nữ nhân nhưng hắn vẫn là lựa chọn chờ trở, trở về tẩm cung Tới rồi trên giường, lại đối nàng nghiêm hình bức cung, mà chúng đại thần còn lại là nhẹ nhàng thở ra, đối linh thứ biểu hiện rất là vừa lòng, đây mới là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nên làm biểu hiện ra ngoài rộng lượng, cứ như vậy bọn họ liền không cần lo lắng hoàng thượng chuyên sủng vấn đề. Gia Cát Lưu Sa hoàn toàn ngốc, chính mình liền như vậy bị đưa ra đi, ca ca làm như vậy nàng có thể lý giải, nàng ngỗ nghịch hắn, hắn chỉ là làm hết thảy trở lại quỹ đạo. Chính là này bác ảnh linh thứ cách làm nàng liền không hiểu, nếu là nàng, nàng khẳng định là sẽ không làm hắn nạp thiết, huống hồ lánh hoàng còn không có tỏ thái độ, nhìn sắc mặt của hắn chính là không muốn muốn nàng, nữ nhân này thế nhưng còn chủ động thế lánh hoàng nhận lấy nàng, nếu không phải nàng có cái gì mục đích chính là nữ nhân này là cái ngốc tử. Gia Cát lưu xa nhìn thoáng qua vẫn như cũ làm lơ chính mình mộ dung thích giật, yên lặng trở lại chỗ ngồi, cảm xúc ha xuống không ít, nếu không có gặp được mộ dung thích giật như vậy nàng gả cho ai đều là không sao cả rốt cuộc nàng biết nàng vô pháp phản kháng chính mình ca ca cùng phụ thân chính là ở nhận thức mộ dung thích giật còn thổ lộ bị cự tuyệt lúc sau nàng liền để ý có lẽ chính là không chiếm được mới càng là không bỏ xuống được càng là tưởng được đến đi ái mộ trồi non liền như vậy phản nghịch càng dài càng lớn có tâm sẽ có sở động tiệc tối một kết thúc ra cát lưu xa liền tìm lấy cớ chi khai Yếu lĩnh nàng đi tân chỗ ở nha hoàn trộn đuổi kịp linh thứ lãnh mộ hàn cùng linh thứ là người nào chính là nguyên cẩn cùng vân sơ cũng là nhất đẳng nhất cao thủ nơi nào sẽ không biết mặt sau có người đi theo vừa muốn hướng linh thứ xin chỉ thị liền thấy linh thứ một ánh mắt ngừng nàng lời nói theo sau đối với lãnh mộ hàn gật gật đầu lãnh mộ hàn sao có thể yên tâm linh thứ một người chẳng sợ đối phương hơi thở lừa trọng khẳng định không phải cao thủ nhưng hắn vẫn là không muốn mạo hiểm cuối cùng hai người ánh mắt giao lưu một phen đều thối lui một bước lãnh mộ hàn rốt cục là đi về trước chẳng qua nguyên cần cùng vân sơ cần thiết muốn bồi ở nàng bên người ra cát lưu xa thấy lãnh mộ hàn đi xa lúc này mới có lá gan này cũng không trách nàng ai làm lãnh mộ hàn bạo quân chi danh chuyển đến như vậy quả hơn nữa ở đại điện thượng nàng ca ca nói muốn đem nàng cho hắn khi hắn kia sắc mặt, ánh mắt kia, kia khí lạnh ngấm lại ra cát lưu xa liền nhìn không được nuốt nuốt nước miếng không thể không nói lánh mộ hàn khí chẳng thật sự rất cường đại, làm người hơi sợ Hoàng hậu nương nương, Ra Cát Lưu Sa ở phía sau kêu một tiếng, sau thấy Linh Thứ dừng bước, chạy nhanh tiến lên. Linh Thứ quay đầu lại nhìn nàng, chớp chớp mắt chờ nàng mở miệng. Ân. Ra Cát Lưu Sa nhìn nhìn Linh Thứ hai bên, cũng biết nàng thực chịu lãnh mộ Hàn sủng Ái, vạn nhất nàng nếu là nói gì đó, lời nói truyền tới lãnh mộ Hàn lỗ tai, nàng cũng không thể bảo đảm lãnh mộ Hàn sẽ không đem nàng ném đi uy ma thú. Linh Thứ buồn cười nhìn nàng, diễn ngược nói. Vừa rồi xem ngươi hiến vũ thời điểm lá gan còn rất đại, như thế nào hiện tại ngược lại sợ hãi rụt rè, này nhưng không tốt. Gia cát lưu sa bị nói được mặt đỏ lên, cũng biết chính mình bị cười nhạo, cổ một ngạnh, ngươi, lời nói còn chưa nói xong liền thấy linh thứ hai bên nha hoàn nhìn nàng đôi mắt chừng, trong lòng đột nhiên một lột bộ, liền hai cái nha hoàn đều như vậy có khí thế, bất quá các nàng hẳn là sẽ không đi lánh mộ hàn nơi đó cáo trạng đi.